Dù sao hắn mới vừa cảm ngộ được lưu nguyệt nên không thể nào làm cho nó trở nên hoàn mỹ, hơn nữa nguyên lực trong cơ thể cũng không còn nhiều lắm mà tu vi đối phương lại quá mạnh, nên sau khi dịch chuyển thời gian được 5.000 năm thì đã đến cực hạn cũng không thể nào giữ lão già lại được. Nhưng Vương Lâm cũng tin chỉ cần thần thông này cũng đủ để hù dọa làm cho tâm thần lão già kia trở nên kinh hoàng. Vương Lâm không chỉ đã hù dọa vì thái thượng trưởng lão của vô cực tông phải kinh hoàng Mà khoảnh khắc khi thần thông Lưu Nguyệt bùng lên Hắn đã dọa gần 10 vạn tu sĩ ở bốn phía tham gia đại hội phân tông Lực tàn giả đát làm cho tâm thần đám người quan sát phải chấn động Càng không cần phải nói đến lực lượng chuyển nhịp thời gian của Lưu Nguyệt Khi thần thông Lưu Nguyệt được Vương Lâm thi triển. Ngoài lão già tóc trắng thì tất cả tu sĩ khắp bốn phía đều bị hút vào, đều cảm nhận được những mức độ nhiệt chuyển năm tháng khác biệt. Khi nhớ lại tình cảnh vừa rồi thì quả thật quá mức kinh hoàng, khoảnh khắc này ánh mắt tất cả tu sĩ nhìn về phía vương lâm đã lộ ra vẻ cực kỳ hoảng sợ. Một trận chiến thành danh hoàn khắc này ở nơi đây đã chẳng người nào không biết quy nguyên tôn, chẳng ai không biết lữ tử hảo người quy nguyên tôn. Tất cả những oán hận của Phùng Hải với Vương Lâm đã sớm tiêu tan, đã sớm bị sự kính sợ cưỡng ép xóa tan, oán giận cũng chẳng còn đường để bùng lên. Sau khi Phùng Hải tận mắt nhìn thấy tàn dạ và lưu nguyệt thì run lên như cầy sấy, da đầu trở nên tê dại. Lão tự nghĩ nếu chính mình phải đối mặt với loài thần thông này thì chắc chắn phải chết Trong đám trưởng lão vô cực tông có rất nhiều người cùng tâm tư với phùng hải Lúc này tất cả đều chìm đắm vào giữa trầm tư Ánh mắt mang theo vẻ kính sợ chuyển lên hình bóng cao ngất đang đứng trên đài cao vỡ vụn Thâm sâu khó lường Từ khi Vương Lâm xuất hiện đến bây giờ, chỉ có bốn chữ này mới đủ để miêu tả những gì mà tâm thần đám tu sĩ quan sát phải chấn động. Không ai có thể biết được Vương Lâm còn bao nhiêu thần thông chưa thi triển. Cũng chính về điều này mà hình bóng Vương Lâm lại càng khắc sâu trong lòng bọn họ. Khi người này còn chưa xuất hiện thì có rất nhiều tin đồn, sau khi xuất hiện thì lập tức được người ta nhận ra. Hắn là người đã phóng qua tinh vực cấp 6, 7 và cũng chính là người thi triển dịch linh ấm. Tất cả mọi chuyện đều vô tình làm cho hình bóng của Vương Lâm càng trở nên bí hiểm trong lòng tất cả mọi người. Hầu như tất cả mọi người đều tin Vương Lâm tuyệt đối chưa thi triển tất cả thần thông, chắn hắn vẫn còn đòn sát thủ chưa thi triển. Vương Lâm là người đại biểu cho uy Nguyên Tông. Vì chuyện này mà rất nhiều năm sau trong vân hải tinh vượt được lưu truyền một câu. Thà đi trong xương mù đầy thú còn hơn chọc vẻo quy nguyên tông. Lão già áo bào trắng tông chủ vô cực tông cũng thầm than một tiếng. Dù lão đánh giá đối phương rất cao nhưng với tình cảnh trước mắt thì xem ra vẫn còn rất thấp. Dù một chỉ tự nhiên xuất hiện trước đó thuật rút hồn. Hay lực lượng tàn dạ cuối cùng chính là lưu nguyệt nghiệt chuyển Tất cả thần thông đều đủ chứng minh sự hùng mạnh của đối phương Người này chắc chắn là tu sĩ thiên nhân suy kiếp Vì trọng thương chưa lành nên tu vi thụt lùi Nhưng vẫn còn thần thông nên vẫn có thể chiến đấu một trận với thái thượng trưởng lão Hơn nữa người này cũng không phải loại cùng hung cực áp Nếu không với tu vi của hắn thì có rất nhiều pháp bảo Một khi đối phương dùng pháp bảo để hỗ trợ thì nhất định sẽ có một trận chiến sinh tử Vô cực tông ta nhất định phải dùng lễ long trọng chào đón loại tu sĩ này Cũng không thể hạn chế tự do của hắn Nhưng nếu người này thay mặt cho vô cực tông tham gia đại hội tinh vượt cấp 8 Lúc đó vô cực tông ta nhất định sẽ vang danh thiên hạ lữ Yên Phỉ nhìn về phía hình bóng Vương Lâm Tâm thần nàng cực kỳ kinh hoàng Cũng không ngờ Vương Lâm lại hùng mạnh đến mức như vậy Khi nhớ lại những lời nói trăm năm trước Do sư tôn dùng trạch linh thuật nhắn nhủ lại Trước khi chết thì trong mắt lữ Yên Phỉ lại bùng lên luồng sáng rực rỡ Vẻ mặt Lô Vân Tòng trở nên cực kỳ cay đắng Hắn âm thầm lắc đầu Hắn vốn tưởng sau khi tu vi bản thân tăng mạnh thì dù không bằng đối phương cũng chẳng kém bao nhiêu. Nhưng lúc này rõ ràng hắn đã sai, may mà hắn cũng không phạm vào sai lần trăm năm trước, nếu trăm năm trước hắn cố gắng ra tay thì chỉ sợ chính mình đã tan thành mây khói. Tâm thần Lý Thiến Mai cũng chấn động, nàng nhìn về phía hình bóng trên bầu trời cũng không thể phân biệt rõ khoảng cách trước sau trăm năm. Nàng không hiểu vì sao tu vi của hắn lại tăng lên một cách khủng bố như vậy Nhưng tất cả không quan trọng Cái quan trọng chính là nàng được nhìn thấy hắn Quan trọng là nàng từ trong địa phương yêu tông đi ra ngoài Mà nàng cuối cùng cũng đã gặp người trong mụn Một băng mi tán chặt môi dưới Hầu như mỗi lần nàng nhìn thấy hình bóng vương lâm thì đều có những biến đổi kinh người Nhưng nàng cũng không ngờ lần này tha hương nơi đất khách quê người lại ngấn nhiên gặp lại đối phương Hơn nữa đối phương lại có những biến hóa kinh hoàng Nhưng một băng mi cũng biết rõ tất cả mọi thứ không có bất kỳ điều gì liên quan đến mình Năm xưa khi từ biệt trên côn hư thì nàng và hắn đã trở thành người xa lạ Dù gặp lại cũng chỉ là thoáng qua như mây gió mà thôi Hình như ông trời đã sắp đặt để hai người chỉ là quen thuộc, không xa lạ gì nhưng lại lạnh lùng cuối cùng vấn đề này sẽ vĩnh viễn và vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Không ai để ý đến ánh mắt vương san san, người thần tôn bùng lên những luồng sáng kỳ dị, nàng nhìn chầm chầm vào vương lâm, tay phải khẽ cong, một khối ngọc giản xuất hiện. Nàng đem tất cả những gì mình đã được chứng kiến khắc vào ngọc sản rất rõ ràng. Cuối cùng bàn tay ngọc của nàng khẽ bóp lại, ngọc sản lập tức hóa thành mây khói rồi tiêu tán. Vương San San dùng phương pháp kỳ dị này đem tất cả những tình cảnh mình được nhìn thấy truyền về cho sư tôn. Nàng làm vậy chẳng qua chỉ là vô tình cũng chỉ vì phát hiện ra một người thiên kiêu trong vân hải nên bắt buộc phải có nghĩa vụ nói cho sư tôn biết Thậm chí nàng còn nghĩ sau khi sư tôn được nhìn thấy thì sau lần đại hội phân tôn cấp 8 lần này sẽ mời gọi người này gia nhập thần tôn Ngay cả vương san san cũng không ngờ chỉ là một khối ngọc sản nho nhỏ có khắc ghi một hình ảnh Nhưng sau khi được sư tôn nhìn thấy thì lại bùng lên những con sóng chấn động cực kỳ khủng bố Lão Phu đã thất bại và đời này Lão Phu chưa từng thấy qua những thần thông như của lứa đảo hữu Có lẽ cảm ngộ của đảo hữu về thiên đạo đã cực kỳ sâu sắc Lão Phu bội phục Lão già tóc trắng lui về phía sau rồi ngừng giữa không trung, vẻ mặt cũng dần bình tĩnh trở lại. Ánh mắt lão nhìn về phía vương lâm cũng đã thay đổi, giống như cách nhìn của những người cùng thế hệ. Đạo hướng quá khen rồi. Vẻ mặt vương lâm cũng cực kỳ tái nhợt nhưng lại có vẻ ung dung, hắn ôm quyển rồi trầm giọng nói. Khoảnh khắc này lão già áo trắng tôn chủ vô cực tôn lập tức cười lên ha hả rồi đứng dậy trên khán đài trong nụ cười lộ ra vẻ sung sướng Lão cũng không thèm giữ kẽ mà tiến thẳng ra phóng đến vị trí bên ngoài vương lâm mười trưởng rồi ôm quyền cười nói lữ đảo hữu không cần quá khiêm tốn tình cảnh ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng Lão phu cũng cực kỳ kính phục thần thông của lữ đảo hữu Vương Lâm cũng mỉm cười rồi ung quyền nhưng không nói gì. Quy Nguyên Tông có thể được lứ đảo hữu tỏa chấn nếu còn là tinh vực cấp 5 không thích hợp. Lão già tóc trắng nhìn thoáng qua Tông chủ vô cực Tông rồi khẽ nói. Lão già này là Thái Thượng trưởng Lão vô cực Tông cả đời chỉ say mê tu đạo mà không hỏi thế sự. Đây cũng là lần đầu tiên Lão mở miệng nói ra những lời này liên quan tới Tông Phái. Có thể thấy được ý muốn kết giao với vương lâm trong lòng lão già tóc trắng đồng thời lão cũng muốn sửa sai lầm muốn dạy bảo đối phương bằng một trận chiến vừa rồi. Tông chủ vô cực tông cười lên há hả gật đầu nói. Không sai liễu trưởng lão nói rất đúng với tu vi của lữ đạo hữu mà nơi suốt thân là quy nguyên tông còn nằm trong tinh vực cấp 5 thì không thỏa đáng. Lư Đạo Hữu, ngươi nên để Quy Nguyên tông tiến vào tinh vực cấp 7, thế có được không? Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn ôm quyền rồi cười nói: "Nên làm như vậy, ta tạ hai vị đạo hữu. Không sao, chuyện này là việc lão phu nên làm, đạo hữu cũng không cần phải cảm ơn. Nhưng chuyện mà ta vừa nói khi nãy Tôn chủ vô cực tôn hất tay áo lên, lão nở nụ cười ôn um hòa rồi nói. Lữ mố có thể xuất chiến trong đại hội tôn phái cấp 8, nhưng lúc này trọng thương chưa lành còn phải hướng về phía các vị đảo hữu yêu cầu vật phẩm chữa thương. Nếu giao vật đó ra cho lữ mố thì tại hạ sẽ xuất toàn lực trong đại hội phân tôn cấp 8 lần này. Vẻ mặt vương lâm vẫn rất ung dung. Hắn nhìn về phía tôn chủ vô cực tông rồi cười nói Sao? lữ đảo hữu muốn vật gì? Khi nghe được lời nói của vương lâm thì ngay cả lão già tóc trắng thái thượng trưởng lão của vô cực tông cũng cảm thấy tò mò rồi hỏi lữ đảo hữu cứ nói đừng ngại chỉ cần vật đó lão phu có thể quyết định được thì đừng nói đến đại hội phân tông cấp 8 lần này dù không có tỷ thí lão phu cũng sẽ tặng cho lữ đảo hữu chữa thương tôn chủ vô cực tôn cười nói lúc này ánh mắt vương lâm lóe lên đôi môi khẽ chuyển động rồi truyền ra thần niệm vào trong tai hai người tôn chủ và thái thượng trưởng lão vô cực tôn sau khi hai người này nghe xong thì vẻ mặt khẽ động hai người đưa mắt nhìn nhau cả hai đều trầm ngâm lữ đảo hiếu Nơi đây cũng không thuận tiện để nói chuyện Hiện nay tỷ thí phân tôn ở vô cực tôn cũng đã kết thúc Không bằng chúng ta đi vào sơn môn bàn bạc lại đạo hữu thấy thế nào Tôn chủ vô cực tôn hình như chuyện có chút do sự Lão ung um quyền nói Nếu tôn chủ đáp mời thì tại hạ sẽ nghe theo Vương lâm cũng ung um quyền rồi cười nói Trên mặt tôn chủ vô cực tôn lộ ra nụ cười Lão quay đầu lại nhìn thoáng qua đám người phùng hải trên khán đài, vẻ mặt lão trở nên nghiêm túc rồi trầm giọng nói Phùng trưởng lão đại hội lần này đã chấm dứt, ngươi phụ trách những việc còn lại Nhưng đại hội tông phái cấp 8 đã sắp tới, hiện nay tất cả các tu sĩ nơi đây xin ở lại vài ngày đừng vội vàng bỏ đi Khi nói xong câu cuối cùng, lời nói của quả vị tôn chủ vô cực tôn rõ ràng mang theo một cảm giác lạnh lùng và sát khí. Vì vài ngày sau là đại hội tôn phái cấp 8 sẽ được tổ chức, vì ngăn cản những thông tin về phía vương lâm được tiết lộ ra bên ngoài, để những tôn phái cấp 8 khác không thể đưa ra sách lược phù hợp trong chiến đấu, dù lão phải đắc tội với một vài tôn phái, nhưng bắt buộc phải phong tỏa tin tức. Ánh mắt phùng hải chợt ló lên, lão đã hiểu sẽ tôn chủ và khẽ gật đầu. Tôn chủ vô cực tôn nhìn về phía đám người Lý Thiến Mai và Vương san san, táo hơi do dự rồi ôm quyền chào hỏi. Lão cũng không mời gọi đối phương mà hướng về phía Vương Lâm mỉm cười, lão hóa thành một luồng cầu vòng phóng về phương xa. Thân thể vương lâm lói lên rồi lập tức phóng đi Nhưng trước khi đi hắn cũng bay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Trong lòng thầm than một tiếng cũng không nói lời nào Lão già thái thượng trưởng lão cũng tiến một bước về phía trước Rồi phóng theo sau vương lâm Trên đường đi lão già liên tục giới thiệu mọi chuyện của vô cực tông Hai người đàm luận vui vẻ giống như tình cảnh trước đó Chưa từng xảy ra bất kỳ vấn đề gì không thoải mái Môn phái vô cực tông cũng thật sự không phải nằm trên tu chân tinh này mà ở một nơi khác Được tông chủ vô cực tông dẫn đường bọn họ rất nhanh đã chọc thủng bầu trời rồi tiến lên một tu chân tinh khác Dần dần đã thấy được môn phái vô cực tông Vô cực tông thân là tông phái tinh vực cấp 8 Tất nhiên vô cực tông cũng phải ở trên một tu chân tinh nghiêm chỉnh Nơi đây mọi kiến trúc đều khổng lồ và đứng sừng sững. Rất nhiều lầu các cũng có rất nhiều quảng trường tu đạo Khi tới gần Vương Lâm mới cảm nhận được uy lực của hàng loạt luồng cấm chế trên tu chân tinh này ở đâu cũng có Lúc này ánh mắt Vương Lâm nhìn về khắp bốn phía thì thấy được trên tu chân tinh này có hàng trăm khe nước không gian Những khe nước này có lớn có nhỏ, rõ ràng ẩn dấu đủ loại càn khôn Trong vô cực tông có 372 the nước không gian, trong đó có 110 bậc the nước không có giới hạn, những cái còn lại đều là nơi chứa vật hoặc chính là nơi bế quan không cắt đời tu sĩ đại thần thông vô cực tông. Lão Sà thái thượng trưởng lão đi bên cạnh vương lâm rồi mở miệng giới thiệu. Khi liên tục đi về phía trước, Ba người phóng qua hàng loạt kiến trúc và lầu các khoảnh khắc khi nhìn thấy ba người bọn họ thì vẻ mặt đám tu sĩ vô cực tôn gặp phải đều trở nên cực kỳ cung kính. Toàn bộ mọi người đều ngừng lại tất cả công việc đang làm rồi vội vàng ôm quyền mãi đến khi ba người kia khuất bóng mới tiếp tục hành động. Tốc độ của ba người cũng cực nhanh, không lâu sau trước mặt Vương Lâm đã xuất hiện một bọn núi chọc thẳng vào mây. Những tầng mây đang bao phủ bên ngoài ngọn núi này thoạt nhìn giống như sương mù, còn mơ hồ bùng ra tiên khí, cũng có cảm giác của một loại ý cảnh, tất cả mọi cảm giác đều bùng lên trong lòng vương lâm. Ý cảnh nơi đây chính là một loại cảm ngộ về kiếm, giống như ngọn núi trước mắt đã hóa thân thành một thanh kiếm cực kỳ sắc bén đang muốn phóng thẳng lên trời xé toạt thiên địa. Hoàng Khắc khi nhìn thấy ngọn núi trước mặt, thân thể Vương Lâm lập tức ngừng lại, hai mắt hắn lóe lên tinh quang. Vương Lâm mơ hồ phát hiện ra điều gì đó làm cho tâm thần chấn động ầm ầm. Tiên kỷ. Tác giả: Nhí căn, Thực hiện: Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website rudiuquuyen.org. Quyền 8: Liên minh bí ẩn. Chương 1261 Sát kiếp đến từ thần Tông Ngọn núi này có tên là Lỗ Túc Nghe đồn ngày xưa khi thiên địa còn sơ khai Thì có một thanh kiếm từ ngoại giới rơi đâm vào nơi đây Cuối cùng thì hóa thành ngọn núi Tông chủ vô cực tôn nhìn thấy vẻ mặt vương lâm biến đổi lớn Lão cười nói Tên rất hay, không biết tên này là do ai đặt Lúc này tâm thần vương lâm chấn động tuyệt đối không phải chỉ là những biểu hiện bên ngoài mà bùng lên những con sóng khủng bố. Hắn kinh hoàng không phải vì kiếm ý của ngọn núi mà chính là tìm được một luồng ký ức năm xưa trong ngọn núi trước mặt. Sau khi đổ ti luyện hóa tam xoa kích thì tùy ý ném đi để tam xoa kích hóa thành núi ngưng tụ linh hồn. Khoảnh khắc khi càng tiến đến gần ngọn núi của vô cực tông, Vương Lâm Ngơ Hồ cảm nhận được những cổ thần tinh điểm đang ẩn dấu trong mi tâm xoay chuyển một cách dữ dội. Ngọn núi này được chính tông chủ đời thứ nhất của vô cực tông năm xưa là Chu Vân Tùng đặt tên, ông ấy đã ở trên ngọn núi này vượt qua tuổi già đi vào giấc mộng đắc đạo. Nghe nói trong một ông đã nhìn thấy một thanh kiếm vạn trượng rơi xuống rồi hóa thành núi Trong những âm thanh cuồn cuộn bùng lên trong thiên địa cũng vang vọng hai chữ lỗ túc Thái thượng trưởng lão cũng vì vương lâm mà giải thích Trong lúc lão mở miệng thì trong mắt lộ ra vẻ cung kính nồng đậm Lỗ túc, lỗ túc, toàn suốt Những luồng sáng kỳ dị trong mắt vương lâm dần được ép xuống nhưng tâm thần lại càng chấn động hơn vừa rồi gấp bội, gấp trăm thậm chí gấp ngàn lần. Từ toàn này rất dễ bị nghe lầm thành lỗ túc, nhưng trong lời nói của cổ thần thì ý nghĩa của từ này lại chính là càn khôn. Nếu nói theo đúng ý thì chính là sùng tinh cầu để luyện kiếm. Vương Lâm cố gắng áp chế kích động trong tâm thần Hắn càng tiếp cận ngọn núi thì lại rõ ràng cảm nhận được khí tức cổ thần cực kỳ nồng đậm ẩn sâu bên trong. Nếu không phải hắn chính là vương tộc cổ thần thì rất khó phát hiện ra luồng khí tức này. Nó cũng chính là khí tức của một vị vương tộc cổ thần được sư lại. Luồng khí tức năm tháng ở nơi đây đã đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng, hình như còn muốn mạnh hơn cả đồ phi. Càng làm Vương Lâm cảm thấy khiếp sợ chính là luồng khí tức năm tháng trên ngọn núi này càng ngày càng yếu đến lúc này trừ khi hắn cảm ngộ ở khoảng cách gần mới phát hiện ra. Nếu hắn đứng ở xa thì căn bản không cảm nhận được một chút dấu hiệu. Thực tế cũng chính là như vậy, lúc trước thác sâm đến Vân Hải nhưng không phát hiện ra điều này. Hoàng khắc khi hai chân Vương Lâm giấm lên ngọn núi thì lập tức sinh ra một loại ẩm sắc giống như ngọn núi chấn động ầm ầm, giống như có một luồng linh hồn vì hắn xuất hiện nơi đây mà chậm rãi thức tỉnh. Linh hồn này bùng ra cảm giác cực kỳ thê lương giống như đã chôn giấu rất lâu trong thiên địa, rất lâu. Vương Lâm phải hít vào một hơi thật sâu mới cưỡng ép những chấn động trong tâm thần cùng tôn chủ và thái thượng trưởng lão của vô cực công phóng thẳng về phía lầu các cao nhất trên đỉnh núi. Trong lầu các vương lâm cảm nhận được linh hồn ngọn núi đã thức tỉnh càng ngày càng đậm. Nhưng vấn đề này ngoài vương lâm ra thì cũng không còn bất kỳ kẻ nào phát hiện được. Nhưng người khác vẫn có thể cảm giác được tiên khí và nguyên lực khắp bốn phía đậm thêm một chút. Vương Lâm bị những luồng khí tức linh hồn này phóng thẳng đến làm những cổ thần tinh điểm trên mi tâm xoay chuyển ngày càng dữ dội, tinh điểm thứ 6 năm xưa vỡ tan trong thế giới bảy màu lại mơ hồ có dấu hiệu ngưng tụ. Vương Lâm vì phát hiện này mà cúi đầu xuống, tâm thần hắn mơ hồ trầm xuống làm vẻ mặt thay đổi dữ dội. Cũng may mà Tông Chủ và Thái Thượng Trưởng Lão Vô Cực Tông cũng không quá chú ý đến điểm này. Dù sao tu vi của vương lâm đã được bọn họ chấp nhận, đã trở thành loại người cùng thế hệ Sau khi ba người ngồi xuống thì đệ tử vô cực tông lập tức tiến lên dâm trà, sau đó lại cung kính bỏ đi Thứ vừa rồi lữ đạo hấu nói chính là cực âm hồn, vô cực tông chúng ta đúng là có một ít Nhưng phần lớn đều đã phân tán ra ngoài để cho một vài phân tông hấp thu bồi dưỡng Vật này cũng không phải của vô cực tôn, những tinh vực cấp 8 còn lại cũng có một chút. Bọn họ đưa xuống với mục đích để chúng ta thay nhau bồi dưỡng. Tôn chủ vô cực tôn trở nên trầm ngâm rồi chậm rãi nói. Vương lâm ngâm chén trà lên uống một ngụm hắn cố xấu cảm giác chấn động trong tâm thần. Lúc này hắn cảm nhận được rất rõ ràng, nếu hắn tiếp tục ở lại đây lâu thì hình như cực kỳ có lợi. Nhưng cũng vì vậy mà nếu ở lại quá lâu thì phải làm sao cho đối phương không nhìn ra manh mối Hắn rõ ràng cảm giác được khí tức nơi đây đang chầm rãi thức tỉnh Hình như càng trở nên dữ dội giống như đang sôi trào Sợ rằng sẽ không lâu nữa Dù là người ngoài cũng sẽ phát hiện ra dấu hiệu Đặc biệt là những kẻ tu đạo đến thiên nhân suy hiếp Càng cảm nhận được rõ ràng những đính đổi trong thiên địa Nếu bình thường thì ngọn núi này chẳng qua chỉ đang ngủ say mà thôi, nhưng nếu ý tức cổ thần cứ liên tục trở nên kịch liệt thì sẽ có kẻ hoài nghi. Rốt cuộc dưới ngọn núi này có ẩn dấu thanh kiếm gì, sao lại để một vương tộc cổ thần không tiếc phí bỏ một tinh để luyện hóa chứ? Vương Lâm đặt chém trà xuống rồi trầm tư nhưng không nói gì lữ đảo hiếu muốn dùng cực âm hồn để chữa thương cũng rất có tác dụng. đáng tiếc là tôn chủ vô cực tôn thấy vương lâm trầm tư thì quét mắt nhìn về phía thái thượng trưởng lão ở bên cạnh. thái thượng trưởng lão có chút do dự, lão trầm giọng nói: nếu lữ đảo hiếu muốn chữa thương thì lão phu cũng có thể sắp xếp được. Hai người cũng không phải không có ý nghĩ hoài nghi về mục đích Vương Lâm yêu cầu cực âm hồn để chữa thương, nhưng dù là cực âm hồn hay cực xương hồn đều cực kỳ hiệu quả để chữa thương, đồng thời hai người cũng xác định rõ Vương Lâm đang trọng thương. Vì vậy mà mặc dù nghi ngờ nhưng cũng không có quá nhiều, khi bọn họ nhìn thấy Vương Lâm thi triển thần thông thì sinh ra cảm giác cực kỳ thần bí, Nhân vật như vậy thì tình trạng vết thương cũng không phải dùng đan dược bình thường là có thể chữa trị được Thôi được, sau khi thần Tông ban cho cực âm hồn thì vô cực Tông cũng chưa từng lấy ra Sau thời gian rất lâu đã tích góp được một ít Nếu San sẻ ra đưa cho lứ đảo hữu thì thần Tông cũng khó thể phát hiện ra được Tông chủ vô cực Tông trở nên trầm ngâm, lão lại chầm rãi nói Mục đích lời nói này của tông chủ vô cực tông chính là muốn cho vương lâm biết rõ Vật hắn yêu cầu vô cực tông đưa ra cũng không phải đơn giản Thứ vô cực tông lấy ra chính là cống phẩm cho thần tông bắt buộc phải đưa cho Lứ Tử Hảo Dù mọi chuyện cũng không phải nghiêm trọng như lời nói của tông chủ vô cực tông nhưng cũng chính là sự thật Gương mặt vương lâm lộ ra cảm giác vui mừng Hắn nhìn về phía hai lão già rồi ôn quyền thành thật nói. Vì tình trạng vết thương của Lữ mỗ mà bắt buộc vô cực Tông phải đưa ra cống phẩm dân lên thần Tông, việc này làm Lữ mỗ cảm thấy chính mình đặc biệt vinh hạnh đại hội phân Tông cấp 8 lần này Lữ mỗ nhất định sẽ suốt toàn lực để chiến đấu. Khi Vương Lâm mở miệng nói chuyện thì luồng khí tức cổ thần điên cuồng từ trên mặt đất theo hai chân truyền vào cơ thể, sau đó lại bùng lên nơi mi tâm làm cho tinh điểm thứ sáu đang tan vỡ lập tức dùng tốc độ cực nhanh mà ngưng tụ lại. Tôn chủ vô cực tôn nhìn thoáng qua Vương Lâm, lão mỉm cười gật đầu, sau đó lại vung một trào tay phải lên hư không, một khối ngọc sản xuất hiện trên tay. Lão già tôn chủ lập tức khắc thần miệng lên ngọc sản, khi ném ra ngoài thì ngọc sản lập tức bùng cháy rồi nhanh chóng phóng ra lầu các. lữ đảo hữu cứ ở trong này chờ một lát, lão phu sẽ gọi người đem tới một ít cực âm hồn. Vương lâm khẽ gật đầu rồi cầm lấy chén trà nhấp một ngụm. Hắn đang chờ lời nói này của đối phương, nếu đối phương bắt buộc hắn phải đi thì cũng phải tìm lý do ở lại trong ngày càng lâu càng tốt. Chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn, tinh điểm thứ 6 đã vỡ vụn trên mi tâm lập tức ngưng tụ thành dấu hiệu của một vòng xoáy, khí tức cổ thần cũng điên cuồng dung nhập vào. Vương Lâm có thể rõ ràng cảm nhận được tinh điểm của cổ thần dùng để luyện chế đang đó lên trên thanh kiếm, tinh điểm này ẩn dấu một lực lượng làm Vương Lâm cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Chỉ trong chốc lát mà có thể làm tinh điểm thứ 6 của mình xuất hiện dấu hiệu ngưng cụ, như vậy thì tinh điểm cổ thần dùng để luyện hóa thanh kiếm chẳng lẽ là của cổ tinh vương tộc sao? Vương Lâm đặt chén trà xuống, tâm thần lại chấn động. Trên một tu chân tinh khác, nhóm trưởng lão vô cực Tông Phùng Hải đang phụ trách ship cho hơn 10 vạn tu sĩ, tất cả đều tản ra rồi quay về địa phương của Tông Phái mình. Còn Quy Nguyên Tông thì được Phùng Hải tự thân đưa đi, lúc này tất cả đang tiến vào một đình viện đã được chuẩn bị cho Tông Phái thăng tiến lên cấp 7. Đúng lúc này, Một trận pháp khủng bố lập tức được mở ra bên trên tu chân tinh Nếu không có lệnh bài thì chẳng thể ra Nhưng nếu tiến vào đây thì lại không sao Lý Thiến Mai cũng đi theo đám người quy nguyên tôn tiến vào trong đình viện tôn phái cấp 7 Lúc này nàng đang đứng trong khoảng sân nhỏ Vẻ mặt sân trầm xuống Nàng đang đảo mắt nhìn về phía bầu trời đêm Nàng đang đợi vương lâm quay về Một băng Mi cũng đứng một mình bên ngoài đình viện uy Nguyên Tông ngàn trượng, hình bóng cô độc của nàng được ánh trăng chiếu lên mặt đất, cực kỳ tĩnh mịch. Trong bóng đêm hiu quạnh, nàng cắn môi dưới, nàng cũng giống như Lý Thiến Mai đang đợi Vương Lâm trở về. Nàng có một vài lời muốn nói với Vương Lâm, cũng chắc chắn phải nói. Đúng lúc này bên ngoài tinh vực cấp 8 trong trung tâm tinh vực cấp 9 giữa biển sương mù dày đặc trên một tu chân tinh khổng lồ có một cung điện được bao phủ luồng khí tức lạnh lẽo có một người đồng tử đang khoanh chân ngồi đó. Đồng tử này có làn da đỏ hồng nhưng mái tóc lại bạc trắng, hai mắt mở lớn đừng ra những luồng tinh quang kinh người. Trước người hắn lơ lượng bảy khối ngọc sàn, trên ngọc sàn có khắc tên, khối ngọc sàn thứ ba có tên lữ Tử Hảo. Người đồng tử này nâng tay phải điểm lên từng khối ngọc sàn, cuối cùng tay phải ngừng lại trên ngọc sàn khắc tên lữ Tử Hảo. Từ khi khí tức của chủ nhân bùng ra, ta đã phát động người thần tông lục soát chuyện tìm kiếm tất cả những kẻ khả nghi cuối cùng cũng tìm được bảy người này. Sau khi liên tục loại trừ, chỉ còn lại một mình lữ Tử Hảo Hai mắt đồng tử tóc trắng chợt lói lên sát khí Đúng lúc này đột nhiên nhớ mày, vung một chảo tay trái lên hư không, một ngọn lửa xuất hiện trên tay Khi ngọn lửa liên tục theo đốt thì có một khối ngọc giản xuất hiện Ngọc giản này chính là vật được Vương San San đang ở trong vô cực tôn dùng phương pháp đặc biệt đưa đến đồng tử lại vung một chảo tay trái lên, ngọn lửa tuyệt dị lập tức xung nhập vào trong tay, trong đầu lão rõ ràng hiện ra hàng loạt tình cảnh của vương lâm ở vô cực tông. Sau khi đồng tử nhìn thấy tình cảnh này thì đang ngồi lập tức đứng thẳng người dậy, hoàn khắc này những khối ngọc sản không được khắc tên lữ tử hạo đều tan vỡ. Một luồng khí tức bản nguyên khủng bố giống như lỗ phu từ trên la thiên tinh vực lập tức bùng lên từ trong thân thể người đồng tử. Khí tức này xoay chuyển thiên địa làm những luồng xương mù đang bao phủ bên ngoài tu chân tinh cũng vận chuyển dữ dội. Chính là hắn, viết lầm một ngàn cũng nhất định không buông tha cho những kẻ khả nghi, tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website dubi chuyen.org quyển 8 Liên minh bí ẩn chương 1262 Ta đã trở lại Âm thanh của đồng tử tóc trắng đứng trong cung điện vang vọng ra và bùng lên những cơn gió bão làm cho sương mù bên ngoài tu chân tinh vận chuyển dữ dội, đồng thời cũng phát ra những tiếng nổ ầm ầm Chủ nhân Thủy Đạo Tử ta năm xưa theo người đi chinh chiến khắp thiên địa đã nhiều lần suýt phải bỏ mạng cũng coi như không ổn công sức năm xưa ngươi cứu ta. An oán giữa ngươi và ta đã hết, sau khi ngươi chết tuy ta trở thành người tiết quản thần Tông nhưng dù sao ngươi cũng đã chết tất nhiên thần Tông cũng phải có người chủ mới. Chuyện này Thủy Đạo Tử ta làm cũng không sai lầm nhưng ngươi rốt cuộc đã chết hay chưa? đồng tử lẩm bẩm nói, vẻ mặt lão trở nên cực kỳ dữ tợn, lão ngẩng đầu nhìn hư không bên ngoài đại điện, vẻ mặt lại trở nên âm trầm. ngươi vốn phải chết, ba người gồm ta, trưởng tôn và diệu âm đạo tôn đều dùng tất cả sức lực tấn công thì chắc chắn ngươi không thể sống được. Hơn nữa năm xưa còn có một vài tu sĩ thần bí đến từ viễn cổ tiên vực âm thầm ra tay trợ giúp, dù ngươi có tu vi thông thiên cũng chắc chắn phải chết. Nhưng, vì sao trước đây ta lại cảm nhận được một luồng khí tức của ngươi? Chẳng lẽ năm xưa ngươi đã chết rồi chuyển thế trùng sinh rồi sao? Vẻ mặt đồng tử tóc trắng lại càng trở nên dữ tợn, hai mắt bùng lên những luồng sát khí kinh hoàng. Nếu ngươi chuyển thế trùng tu thì năm xưa những tu sĩ viến cổ tiên vực chắc chắn sẽ phát hiện ra ngay, nhưng vài tháng trước ta rõ ràng cảm nhận được luồng khí tức của ngươi điều này hoàn toàn chính xác. Khi nghĩ đến luồng khí tức vài tháng trước, da đầu của đồng tử tóc trắng lại trở nên tê dại. Chính vì luồng khí tức này xuất hiện mà mấy tháng qua lão sống trong cảm giác sợ hãi kinh thiên, hoảng sợ kinh khủng. Thậm chí lão còn không tiếc bất kỳ cái giá nào để phát động thần tông điên cuồng điều tra. ngay cả khi nhận được ngọc sản của thánh nữ Côn Hư, dù không có ham muốn truyền thừa của Côn Hư nhưng lão cũng phải phái đệ tử ra ngay đón. Lão già đồng tử tu đạo rất nhiều vạn năm, từ sau khi chủ nhân chết, đây là lần đầu tiên lão sinh ra cảm giác sợ hãi. Cảm giác này làm đồng tử tóc trắng phải nhớ đến những tình cảnh trước khi chủ nhân chưa chết. Khi chủ nhân của đồng tử tóc trắng chưa chết thì loại cảm giác này vẫn tồn tại, đến khi chủ nhân chết đi lão mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này, mấy tháng trước cảm giác sợ hãi năm xưa lại rõ ràng bùng lên làm cho trái tim máu thịt của lão muốn phóng ra khỏi lồng ngực. Sau khi trầm vào trong lặng lẽ một lúc lâu đồng tử tóc trắng vội cắn răng trong mắt bùng ra luồng sát khí điên cuồng Lão rùng giọng lạnh lùng mà lẩm bẩm Dù ngươi thật sự chuyển thế trùng tu ta cũng phải tìm đủ mọi cách giết chết ngươi Cuốn hồ năm xưa đám người viễn cổ tiên vực cũng không tìm được thiên nhịp Chủ nhân nếu không phải ngươi nhịp thế trùng tu thì khi thiên nhịp hiện ra vì ngươi ẩn giấu vào trong thiên nhịt nên ta không dám đụng vào nhưng nếu muốn bức linh hồn của ngươi ra ngoài ta đây hoàn toàn có thể làm được ánh mắt đồng tử tóc trắng chợt lói lên lão lại chậm rãi khoanh chân ngồi xuống sau khi trầm ngâm một lúc lâu lão lại nhắm chặt hai mắt. Tự hào tất cả thần thông của ngươi không lộ ra bất kỳ điều gì làm Lão Phu nghi ngờ, nhưng chỉ có duy nhất định thân thuật bắt buộc Lão Phu phải ra tay. Pháp thuật này trên thế gian chỉ có chủ nhân Thanh Sương và Lão Phu nắm giữ mà thôi, buồn cười là năm xưa Thanh Sương chỉ coi đây là một thuật thần thông ngẫu nhiên đoạt được. Nên cũng không biết được pháp thuật này mạnh đến mức kinh thiên động địa, đây chính là viễn cổ tiên thuật được chủ nhân mang đến từ viễn cổ tiên vực. Đỉnh thân, đỉnh hồn, đỉnh nguyên, đỉnh vận chuyển thiên địa, đỉnh ngân hà xoay chuyển, đỉnh thời gian xuôi dòng, đỉnh biến hóa không gian. Sau khi chủ nhân chết đi thì không còn bất kỳ người nào hiểu rõ một chữ đỉnh hơn ta. Hiện tại tên kia đang ở vô cực tông cứ cho hắn tồn tại một khoảng thời gian nữa, đợi đến khi lão phu tế luyện chín mặt vạn cổ luân hồi kính để bày ra luân hồi đại trận. Lúc đó, xu chủ nhân trùng tu hay xấu hồn trong thiên nhị cũng không thể chạy thoát được. Đồng tử tóc trắng mở to hai mắt ra, hàn quang chợt lói lên bên trong. Lão già đồng tử cực kỳ cẩn thận với những hành động lần này, không phải vì vương lâm mà vì chủ nhân. Vì vậy mà hắn không thể lỗ mãng cần phải chuẩn bị một cách vẹn toàn. Vương lâm vẫn đang ngồi trên đỉnh núi lỗ túc trong vô cực tung, hắn đặt chém trà trong tay xuống, khí tức cổ thần liên tục theo hai chân tiến vào trong cơ thể, sau đó lại ngưng tụ trên mi tâm Hai người tôn chủ và thái thượng trưởng lão của vô cực tông cùng nói chuyện phiếm với vương lâm trong lời nói của họ cũng có ý muốn thăm dò xem vương lâm học được thần thông từ nơi nào. Nếu là ngày thường thì vương lâm sẽ không thèm quan tâm, hắn chỉ cần nói qua loa cho xong chuyện. Nhưng hiện nay đối phương đồng ý đưa ra cực âm hồn mà quan trọng hơn chính là vương lâm đang hấp thu khí tức cổ thần trên đỉnh núi lỗ túc. Khi hắn liên tục hấp thu thì những thay đổi lại càng trở nên dữ dội, vì muốn phân tán lực chú ý của hai người trước mặt mà vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường. Hắn chỉ mỉm cười và nói đủ mọi chuyện. Nhưng những lời nói của hắn cũng phần lớn nằm trong sương mù, cũng có một chút đạo lý để người khác hiểu. Đạo tiên địa ở trong tâm, trong lòng có đạo tất nhiên sẽ quyến hóa ra vạn vật hơn nữa cũng có thể đưa vạn vật dung nhập vào đạo niệm để chuyển hóa thành thuật thần thông của bản thân. khi vương lâm mở miệng nói thì bên ngoài lầu các có hai luồng tàu rồng gào thét phóng đến. khi chuyển xuống cửa thì hóa thành hai người đàn ông trung niên mặc đạo bào. hai người này cung kính đứng sát cửa, một người trong số đó ôm quyền nói: đệ tử mang tới cực âm kính xin tôn chủ xem qua. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn rất bình tĩnh, hắn cũng không đảo mắt nhìn ra bên ngoài mà trực tiếp nói chuyện. Mãi đến khi qua hết một nén hương, ánh mắt hắn mới chuyển ra bên ngoài. Tông chủ vô cực tông vẫn liên tục chú ý đến lời nói của Vương Lâm, sau khi nghe xong thì trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Lão rõ ràng biết được trong lời nói của đối phương chẳng có bất kỳ điều gì Nhưng lão cũng rút ra được một điều, nói chung là rất dưỡng dị Lúc này nhìn thấy ánh mắt vương lâm đảo ra ngoài lầu các Lão vội vo khan một tiếng rồi trầm giọng nói Các ngươi mau mang đến cho lữ đảo gấu xem qua Hai người đứng ngoài lầu các vội vàng trở nên cung kính rồi đi vào trong Khi đến trước mặt vương lâm thì dừng lại rồi cung kính đưa ra một lá cờ nhỏ có sáu mặt Sau khi vương lâm dùng thần thức đảo qua thì lập tức phát hiện trong lá cờ nhỏ có một luồng cực âm hồn cực kỳ tinh thuần Vương lâm cười lên há hả rồi đứng thẳng người lên Hắn hướng về phía tôn chủ và thái thượng trưởng lão vô cực tông ôm quyền rồi cười nói Đa tạ hai vị, lữ mỗ vô cùng cảm kích Tông chủ vô cực tông cũng đứng dậy rồi cười nói Lữ đảo hữu không nên khách khí Năm ngày sau chính là đại hội phân tông cấp ám Đến lúc đó mong rằng Lữ đảo hữu ra tay toàn lực để vô cực tông ta xuất quân chiến thắng giòn giã Thái thượng trưởng lão cũng đứng thẳng người lên rồi mỉm cười ôn quyền nói Vẻ mặt vương lâm vẫn rất bình tĩnh Hắn khẽ gật đầu rồi nói chuyện này hai vị cứ yên tâm, Lữ Mỗ chắc chắn sẽ xuất toàn lực. Hiện nay Lữ Mỗ đã rời khỏi Quy Nguyên Tông trăm năm nên cũng không làm phiền tại hạ phải về Quy Nguyên Tông ôn chuyện cùng đám vãn bối. Nụ cười trên mặt tông chủ Vu Cực Tông cũng ngày càng sực sỡ, sau khi nghe vậy thì cười nói: Tính tình Lữ lão đệ cũng là sổng trong loại người, rất chú trọng đến việc bảo vệ đệ tử tông phái. Thôi Lão phu cũng không nên giữ lứ đảo gấu lại lâu, tôn đức, ngươi dẫn đường cho lứ đảo gấu đến quy nguyên tôn. Một người trong số hai người đem đến cực âm hồn vội vàng cung kính rồi cúi người. Cáo từ Vương Lâm hướng về phía hai vị tôn chủ và thái thượng trưởng lão vô cực tôn ôm quyền rồi xoay người hóa thành cầu vòng phóng thẳng ra ngoài lầu các Khoảnh khắc sau hắn đã xuất hiện giữa không trung, lúc này hắn mới thở phào nhẹ bóng. Lúc nãy hắn đã cảm nhận được luồng khí tức cổ thần trên ngọn núi trở nên cực kỳ đồng đậm, đã mơ hồ xuất hiện dấu hiệu quấy rối thiên địa. Nếu hắn vẫn cứ tiếp tục ở trên núi, chỉ cần thời gian vài hơi thở thì người ngoài lập tức phát hiện ra những thay đổi này ngay lập tức. Cho nên Vương Lâm nhất định phải bỏ đi thật nhanh. Vương Lâm chỉ ở trên ngọn núi khoảng thời gian một nén hương, nhưng tinh điểm cổ thần thứ sáu đã tan vỡ trên mi tâm đã xuất hiện, đã trở thành một vòng xoáy cực kỳ yếu nhược. Dù tinh điểm thứ sáu không hoàn toàn khôi phục nhưng cũng không kém hơn so với trước đây. Đáng tiếc, nếu không ai phát hiện ra thì sau này vẫn còn nhiều cơ hội để hấp thu khí tức cổ thần. Thậm chí ngay cả thanh kiếm được tinh điểm cổ thần tế luyện cũng sẽ rơi vào tay ta. Vẻ mặt vương lâm vẫn như thường, dưới sự dẫn đường của đệ tử vô cực tông hắn phóng về phương xa như tên bắn. Khi vương lâm bỏ rơ, rơi quy quy y, mơ, khí tức cổ thần đang ngủ say trên ngọn núi lập tức yếu hành xuống cuối cùng lại lâm vào trạng thái ngủ say. Từ đầu đến cuối vương lâm hấp thu cực kỳ cẩn thận nên không làm cho nhiều người chú ý tối đa cũng chỉ có người đột nhiên cảm thấy nguyên lực thiên địa bên ngoài ngọn núi có chút khác biệt cũng không lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Sau khi vương lâm bỏ đi, nụ cười trên mặt tôn chủ vô cực tôn đang đứng trong lầu cắt được thu trở lại, lão trầm giọng nói, người này quả nhiên bất phàm. Hắn chỉ tới đây một lúc mà nguyên lực thiên địa đã xuất hiện biến hóa. vị thái thượng trưởng lão bên cạnh cũng gật đầu, lão khẽ mở miệng. Dù thế nào hắn cũng là người quy nguyên tông, cũng là môn hạ của vô cực tông chúng ta, loại nhân vật này cũng đừng quá mức gò ép. Hắn có thể xuất chiến trong đại hội phân tông cấp 8 thì chính là một chuyện cực kỳ quan trọng đối với vô cực tông chúng ta. Tôn chủ vô cực tôn trầm ngâm một lát rồi hất tay áo lên Thần niệm của lão lập tức bao quanh ngọn núi lỗ túc triệu tập tất cả thái thượng trưởng lão chúng ta có chuyện cần phải trao đổi Vương lâm được đệ tử vô cực tôn dẫn đường đã phá vỡ tinh không phóng đến cấm chí phong ấm trên một tu chân tinh khác Trên đường đi vẻ mặt của tên đệ tử vô cực tôn cực kỳ cung kính nói là dẫn đường nhưng người này vẫn đi ở phía sau nửa bước cũng không dám phóng qua mặt Vương Lâm. Sau khi tiến đến phong ấm trên tu chân tinh, đệ tử vô cực tông này lập tức lý ra ngọc giản truyền âm để biết được vị trí uy nguyên tông, sau đó lại tiếp tục dẫn đường phóng xuống bên dưới. Không lâu sau hai người đã đi đến không trung trên đỉnh viện Uy Nguyên Tông, đệ tử vô cực tông hướng về phía Vương Lâm ôm quyền. Hắn cung kính nói, tiền bối, đây chính là địa phương uy nguyên tông, nếu không còn gì cần sai bảo thì vãn bối xin cáo từ Vương Lâm khẽ gật đầu, đệ tử vô cực tông khom người lui ra rồi hóa thành một lùng cầu vòng phóng về phương xa. Lúc này trên bầu trời chỉ còn lại một mình Vương Lâm, tất nhiên hắn cũng thấy được một tăng mi đang đứng ở phương xa, cũng thấy được hình bóng của Lý Thiến Mai trong đình viện. Lý Thiến Mai đang đứng trong đình viện, ánh trắng chiếu lên người nàng lại càng trở nên lung linh và tĩnh lặng dưới ánh trăng. Lý Thiến Mai khẽ ngước đầu lên nhìn về phía Vương Lâm trên bầu trời, trên mặt nàng lộ ra nụ cười kinh tâm động phách. "Ta đã trở về." Vương Lâm hạ xuống đứng bên ngoài Lý Thiến Mai vài trượng nơi khoảng sân nhỏ, hắn trầm mặt một lát rồi khẽ nói, Ánh trăng chiếu lên người Vương Lâm làm hình bóng của hắn đổ dài trên nền đất hình bóng này nhập lên bóng người của Lý Thiến Mai Nhưng cũng phân ra rất nhanh Bốn phía trở nên cực kỳ yên tĩnh Chỉ có những ngọn gió nhẹ thổi qua làm hoa lá xào xạc hương thơm khẽ tỏa Nhưng lúc này Lý Thiến Mai và Vương Lâm vẫn đứng lặng dưới ánh trăng Cả hai đều trầm mặc. Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn thực hiện thuyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyệnchấmorg quyển tám liên minh bí ẩn chương một cá và chim loại cảm giác trầm mặc này giống như năm xưa từ biệt trên bồng lai lúc đó hai người đứng trong tinh không chỉ biết đảo mắt nhìn nhau vương lâm trầm mặc vì hắn không biết nên nói gì Dù là cá quay về nước bên đi chuyện trên bờ, hay vòng tay Lý Thiến Mai trao tặng trước khi ly biệt cũng làm cho Vương Lâm nói không nên lời. Vòng tay Lý Thiến Mai đã cứu mạng Vương Lâm trong thế giới bảy màu, hắn bắt buộc phải báo đáp lại nàng, nhưng cũng không phải báo đáp trên phương diện tình cảm. Lòng của Vương Lâm đã chết, nếu sắp xếp lại cũng chỉ có một mình Lý Mộ Nguyện. Trừ khi thiên địa hủy diệt, trừ khi hắn tiêu đạo và tử vong, khoảnh khắc đó có lẽ hắn sẽ lựa chọn con đường khác không giống như vậy. Nhưng lúc này Vương Lâm không thể làm được, cũng có thể nói Lý Thiến Mai còn chưa chính thức đi vào tận đáy lòng hắn. Vương Lâm chỉ có cảm giác là đảo hữu bình thường với nàng, nhưng khi vòng tay xuất hiện tạo thành bước ngoặt vận mệnh lại làm cho cảm giác này trở nên phức tạp. Thậm chí vương lâm còn có một loại cảm giác Lý Thiến Mai rất xuất sắc Vốn cũng không có hảo cảm với mình Nhưng giữa hắn và nàng cũng chỉ quen biết nhau vì ba vấn đề Ngoài điều này ra cũng không còn bất kỳ thứ gì khác Hắn và nàng không cùng nhau sống trong tu ma hải, không cùng đợi chờ nhau mấy trăm năm vân thiên tông, cũng không có xung động hồng nhan trở thành xương khô trong sơn tốc, cũng chẳng có tiếng đàn nào bao quanh vương lâm trong hai ngàn năm tu đạo. Hắn và nàng cũng không cùng nhau nhìn thấy thiên địa tiến đến, lúc đó vương lâm ngửa mặt lên trời gào thét, hắn đau khổ hét lên một câu xung động thiên địa. Thiên bắt nàng chết! Ta phải cứu nàng về Đây là một lời hứa hẹn trong đời Vương Lâm Đây là lần đầu tiên hắn hứa với một người phụ nữ Cho nên khi đối mặt với Lý Thiến Mai Vương Lâm vẫn trầm mặt Vương Lâm có rất nhiều cảm giác phức tạp với Lý Thiến Mai Có thể nói chuyện với Mùi một lúc không? Lý Thiến Mai khẽ cắn môi dưới Nàng ngồi trên lớp cỏ mịn trong khoảng sân nhỏ, ánh trăng rơi xuống làm cho nàng càng trở nên xinh đẹp động lòng người, trong không khí còn ẩn dấu mùi hương của Lý Thiến Mai. Lúc này bầu không khí hình như cũng trầm tĩnh trở lại. Sau trăm năm, nguyên thế nào? Lý Thiến Mai khẽ cúi đầu, bàn tay ngọc vuốt nhẹ những cây cỏ cỏ xanh cuốn ấy ngón tay mịn. "Khá tốt." Vương Lâm nói khẽ bức tranh con sông Hương đất xem qua chưa lý thiến mai cười khẽ rồi ngẩng đầu nàng nhìn về phía vương lâm vẻ mặt bừng lên sự yên lặng ẩn giấu một cảm giác xinh đẹp không nói nên lời ánh mắt vương lâm chuyển lên gương mặt đẹp của lý thiến mai một lát sau lại thu hồi hắn cũng không nói gì cám ơn pháp bảo của huyên nó làm bạn với bụi trên chiến trường cô độc trong khe nước Vượt qua trăm năm lặng lẽ Ánh mắt Lý Thiến Mai không xoay chuyển Nàng nhìn chầm chầm vào Vương Lâm rồi khẽ nói Vương Lâm mở miệng muốn nói gì đó Nhưng cuối cùng lại không có lời nào vang lên Vài ngày nữa muội sẽ phải đi Lý Thiến Mai vẫn nhìn Vương Lâm Hai mắt hình như khẽ run nhưng vẫn kiên định Vẫn nhìn về phía Vương Lâm những ngọn cỏ xanh mượt đang quấn trên ngón tay nón là cỏ xanh hình như ngày càng nhiều dù làm thế nào thì ngón tay vẫn không thể thoát khỏi vòng vây hoa cỏ Ta sẽ tiến mũi vương lâm vẫn trầm mặt nhưng trầm rãi mở miệng trên mặt lý Thiến mai lộ ra nụ cười nàng khẽ trừng mắt rồi nói muội còn tưởng huynh sẽ không nói gì vương lâm cười khổ Hắn lắc đầu chuyện không nói gì. Lần trước Hương cũng nói sẽ tiến mũi, có phải nếu mũi không quay về thì Hương sẽ không tiến. Hai con ngươi trong mắt Lý Thiến Mai khẽ run rồi càng lúc càng dữ dội, nhưng vẫn nhìn về phía Vương Lâm. Lần này ta vẫn tiến mũi. Vương Lâm khẽ tránh khỏi ánh mắt Lý Thiến Mai, hắn nhìn về phía đối phương, giọng nói khẽ vang. Trên mặt Lý Tiến Mai cũng lộ ra nụ cười khổ, nàng ngồi bên cạnh vương lâm nhưng vẫn có một loại cảm giác sống như cách xa nhìn trùng, xa đến mức thế gian này không còn gì xa hơn nữa. sống như cá trong nước chim trên trời, cá nhìn chim bay lượn, chỉ có nước mắt hóa tan vào nước chim không thể nào tới được. Bởi vì ngăn cách giữa chúng chính là thiên địa, chính là mặt nước khó thể phá vỡ. Tình cờ chim bay xuống bờ sông cũng thấy được cá Nhưng có lẽ tình cảnh này chỉ trong nháy mắt Cuối cùng chim vẫn tung cánh bay lên trời cao Chỉ còn lại những cơn gió được đôi cánh tạo nên làm mặt nước gợn sóng Tạo thành những vòng sóng đau thương Cá vẫn đau thương, vẫn lặng lẽ ở dưới con sóng đau thương Nhìn hình bóng chim bay về trời, nhìn hình bóng uy vũ tuyệt vời của bóng chim Lần này muội đi, sợ rằng sẽ rất lâu mới trở về Hoặc là sẽ mãi mãi không trở về Lý Thiến Mai khẽ nói Lời nói rơi vào tai làm vương lâm càng trở nên ẩm mặn muội là một cô nhi được sư tôn nhặt được sữa trưa nắng gắt Được sư tôn nuôi dưỡng và lớn lên Đến chiến trường yêu tông chính là số mệnh của muội Nếu có một ngày, một ngày muội không trở về Vi vọng Hương, Hương có thể nhớ Ngón tay đang quấn chặt cỏ của Lý Thiến Mai khẽ run lên Cỏ xanh lại càng quấn chặt hơn Lý Thiến Mai không nói cho Vương Lâm biết Trăm năm qua hình bóng của hắn ngày càng trở nên rõ ràng trong lòng nàng Cũng không nói cho Vương Lâm biết vì đánh rơi cây bút kim sắc mà chính mình phải liều mạng Dù trọng thương cũng phải lấy lại Nàng càng không nói cho Vương Lâm, nàng có thể đến được Vô cực tông, nàng đã phải chịu áp lực cỡ nào. Thân thể nàng cũng không thể chịu nổi dưới áp lực này, nếu muốn rời khỏi chiến trường yêu tông thì chỉ có cái chết. Mà nàng dưới áp lực phá thiên tông, dưới áp lực chém giết nơi thê nước yêu tông cả trăm năm, nàng vẫn chọn cách rời đi. Nàng đi cũng chỉ vì muốn thu hẹp khoảng cách giữa mình và hình bóng trong lòng Nàng cũng không nói cho vương lâm biết Khi nàng bỏ đi thì phá thiên tông lập tức có lời nói cực kỳ bất mãn với nàng Dù là yêu tông cũng khiển trách Nàng cũng không nói cho vương lâm biết Lần này nàng rời khỏi chiến trường sẽ mất cơ hội tiến vào yêu tông Mất đi cơ hội được yêu tông truyền đạo Tất cả mọi thứ nàng không nói Vương Lâm cũng không biết, khi mũi còn bé thì phát hiện mình rất khác người, tóc mũi màu xanh, toàn bộ Vân Hải không có bất kỳ người nào tóc xanh. Bây giờ mũi vẫn còn nhớ rõ, đám bạn đùa chơi bên cạnh đều cười nhạo. Lý Thiến Mai khẽ nói, vẻ cười khổ trong ánh mắt còn mang theo những ký ức từ thời thơ ấu. Mũi tu đạo rất gian khổ, sư tôn vì mũi mà luyện chế rất nhiều đan dược. Vì được đan dược phụ trợ nên muội mới có tu vi ngày hôm nay. Tu vi của muội được phá thiên tôn ban cho. Nên đi chiến trường là vận mệnh của muội. Lý Thiến Mai vẫn quấn cỏ xanh vào ngón tay. Nàng không buông ra mà giọng nói dịu dàng của nàng lại làm cỏ co rút lại rồi quấn quanh ngày càng chặt. Lý Thiến Mai đứng lên thân thể huyển chuyển dưới mái tóc xanh. Hai con ngươi nàng đình về phía Vương Lâm rồi nói khẽ. Nếu có một ngày muội chết, Hương phải nhớ từng có một người đi qua trong đời. Có một cô gái tên là Lý Thiến Mai vội vàng đi qua đời Hương. Vương Lâm nghe thấy những lời nói này thì cảm thấy đau đớn, vẻ mặt cũng tái nhợt. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Thiến Mai, một lúc lâu sau lại khẽ gật đầu. Hương sẽ nhớ. Trên mặt Lý Thiến Mai lộ ra nụ cười, nhưng nụ cười này lại lộ ra vẻ thê lương Nàng nhìn về phía vương lâm giống như hoàn toàn khắc sâu đối phương vào trong ký ức, Cũng giống như hoàn toàn xóa bỏ hình bóng đối phương Trong thế gian có một loại khoảng cách mà tồn tại và lãng quên cùng nhau Tồn tại cũng không còn gì để đắn đo, cũng cực kỳ xa xôi Giống như khoảnh khắc khi chim bay đi thì cá muốn vùng ra khỏi mặt nước, muốn thoát khỏi ngăn cách để nhìn thấy chim trời, nhưng cuối cùng cá lại rơi xuống nước, rơi xuống rất sâu. Vương Lâm nhìn về phía Lý Thiến Mai mà vẻ cay đắng trong lòng càng nồng đậm. Trong lúc mơ hồ trong đầu hắn hiện lên tình cảnh năm xưa khi thiên nhịp mở ra cánh cửa lớn, mình bước vào trong và thấy được những tình cảnh kiếp trước. Khoảnh khắc khi hình ảnh cuối cùng bùng lên, hắn thấy được chính mình hóa thành cánh chim bay giữa trời. Trong lúc mơ hồ hắn thấy được cánh chim đang bay lượn trên không đột nhiên bị một con cá lồng lấy dưới sông thu hút. Ánh mắt chim trời rơi xuống dòng sông, nó cẩn thận nhìn con cá. Khoảnh khắc này con cá ở dưới đáy cũng đảo mắt nhìn lên. Hình bóng cô độc của Lý Thiến Mai làm bạn với ánh trăng. Giống như những luồng gió nhẹ nhàng khẽ bao phủ toàn bộ không gian trong khoảng sân nhỏ Lúc này hình bóng của nàng đã càng lúc càng xa Cám ơn nàng Vương Lâm nhìn qua bóng lưng Lý Thiến Mai dưới ánh trăng Hắn khẽ nói Tại sao phải cám ơn muội? Lý Thiến Mai dừng lại Nàng quay đầu nhìn về phía Vương Lâm Vẻ mặt vẫn nhưng lặng như trước Vương Lâm trầm mặc một lát Tay phải khẽ lật trong tay hắn lập tức xuất hiện một chiếc vòng tay Nó đã cứu ta một lần Khoảnh khắc khi Lý Thiến Mai nhìn thấy vòng tay thì sự yên lặng trên gương mặt đã hoàn toàn tan vỡ Nàng kinh ngạc nhìn vòng tay trên mặt lộ ra nụ cười Lúc này nụ cười đã càng lúc càng đẹp Nàng đã đẹp đến mức kinh người Mũi nhớ trước đó đã Đã ném nó đi rồi mà Lý Thiến Mai khẽ trừng mắt, nàng nói Sau đó ta vô tình nhặt được Vẻ mặt Vương Lâm có chút cổ quái Lời nói này hắn nói ra thì lập tức bùng lên cảm giác khó tin Ừ, thì ra hương vô tình nhặt được Trong mắt Lý Thiến Mai bùng lên vẻ vui mừng Nàng khẽ gật đầu Trả lại cho nàng Vương Lâm biết rõ Lý Thiến Mai đã hiểu lầm Nhưng vấn đề này cũng rất khó giải thích Vương Lâm đứng thẳng người lên cầm vòng tay muốn trả lại cho Lý Thiến Mai Nó là Hương nhặt được, Hương còn trả lại cho muội làm gì nếu không muội sẽ bén đi nữa đấy Vẻ vui mừng trong mắt Lý Thiến Mai lại càng nồng đậm Nàng khẽ nít môi nhìn về phía Vương Lâm rồi xoay người bỏ đi Hương nhớ kỹ những gì đã nói đấy nhé, nhất định phải tiến muội đi Lời nói của Lý Thiến Mai chuyện đến rất xịu sàng hình bóng của nàng dần biến mất trong ánh trăng. Nàng đi thẳng về phía căn phòng của chính mình trong đình viện. Vương Lâm cầm lấy vòng tay rồi thầm than, một lúc lâu sau hắn thu hồi lại ánh mắt lại chuyển ra bên ngoài đình viện. Chỗ đó cũng có một cô gái khác đang đứng, người này xinh đẹp tuyệt trần cũng đang nhìn về phía Vương Lâm, gương mặt lộ ra vẻ phức tạp có chút hưu quạnh. Lúc này hình bóng hưu quạnh lại càng trở nên cô độc dưới ánh trăng, nàng yên lặng đối mặt với Vương Lâm. Khoảnh khắc này giống như Vương Lâm đã trở về Chu Tước Tinh, đã trở về tới Hằng Nhạc phái. Ngày đó cô gái tên là Liễu Mi có linh căn trời sinh, nàng đứng trong đám người Hằng Nhạc phái, lần đầu tiên đứng trong đám người đảo mắt nhìn về phía một thiếu niên tên là Vương Lâm. Tiên nhị tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audio chuyện chấm liên minh bí ẩn chương một ta hiểu giữa vương lâm và một băng mi cách nhau một cánh cửa đình viện ánh mắt ngưng tụ lại thì cánh cửa kia giống như một khe nước không san hai người cách nhau một khe nước, cả hai đều trở nên trầm mặc. Loại trầm mặc này khác hẳn với Lý Thiên Mai, nhưng cũng không thể nói rõ xem khác nhau ở điểm nào, giống như trong đời Vương Lâm ngoài lý mộ uyển xa vẫn luôn tồn tại một người tên là Liễu Mi, nhưng hình bóng của một Băng Mi lúc này cũng đi theo. Chu Tước Tinh là như vậy. La Thiên Tinh vực cũng là như vậy. Lúc này đến Vân Hải cũng như vậy Trong lúc trầm mặc thì một băng mi cuối đầu Nàng khẽ cất bước tiến qua khe nước công gian cánh cửa Nàng đi vào trong đình viện đi đến bão cỏ cách người Vương Lâm và trượng Không ngờ có thể gặp lại Hương ở đây Một băng mi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm Nàng khẽ mở miệng, giọng nói của nàng hơi run sỉ Vẻ mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh Hắn thu hồi ánh mắt chuyển lên người một băng mi cách nhìn đã không còn phức tạp như trước thay vào đó chính là cách nhìn về phía một người bạn khá xa lạ. Mọi chuyện trên thế gian phần lớn đều rất khó giải thích. Vương Lâm Bình Thản nói Gương mặt tuyệt đẹp của một băng mi càng trở nên kinh người dưới ánh trăng cảm xúc xinh đẹp này còn ẩn chứa một sự cao quý. Đây chính là luồng khí tức tự nhiên tồn tại mương đời của một cô gái thân là thánh nữ côn hư. Cả đời vương lâm chưa từng gặp qua bất kỳ cô gái nào có thể so sánh với một băng mi trên phương diện sắc đẹp. Nàng giống như một tiên tử không nên xuất hiện trên thế gian, ngẫu nhiên hàng lâm giữa đất trời. Đúng là khó thể giải thích được Trên mặt một băng mi lộ ra nụ cười cay đắng Sao nàng lại đến Vân Hải Vương Lâm nhìn về phía một băng mi Cô gái này dù đã gây ra cho hắn rất nhiều đau khổ Nhưng cũng khắc sâu vào trong tâm thần Vĩnh viễn, viễn và vĩnh viễn, viễn không thể nào quên Cô gái này sống hệt liễu mi Tất cả mọi thứ của liễu mi hình như đều được kéo sải trên thân thể cô gái này Thậm chí có nhiều lúc ngay cả Vương Lâm cũng không thể nhận ra nàng suốt cuộc là liễu mi hay là một băng mi. Nhưng tất cả mọi thứ đã không còn quan trọng nữa. Vương Lâm đã rời khỏi liên minh tinh vực, đã chấm dứt tất cả an oán với nàng. Nếu lúc này gió có thổi ngược lại thì hắn cũng không đồng tâm. Vương có biết một người tên là Thác Sâm, cổ thần. Một băng mi nhìn thoáng qua Vương Lâm. Nàng cay đắng nói cũng có chút lo lắng hiện ra trên gương mặt âu sầu Thác sâm Hai mắt vương lâm đột nhiên biến đổi Hàn quang từ trong lóe ra Hắn đã thoát khỏi tù ngục Đại quân La Thiên tinh vực đã bị hắn đánh tan Bị hắn giết rất nhiều Cuối cùng cũng bắt buộc phải quay về La Thiên Cũng không dám tiến lên nửa bước La Thiên có vị tu sĩ đại thần thông tên là Lỗ Phu Tử Người này cũng rút vào trong tinh không Không dám cùng chiến đấu một trận với thác sâm Lời nói của một băng mi rất nhẹ Nhưng nội dung lại cực kỳ kinh hoàng Khi lời nói rơi vào tai càng làm vương lâm hít vào một hơi thật sâu Tất cả ý tức toàn thân mơ hồ sinh ra dấu hiệu ngưng tụ lại Khoảnh khắc này giống như núi lửa chuẩn bị bùng nổ Nhưng lời nói của một băng mi vẫn còn chưa kết thúc Những tin tức nàng muốn nói vẫn còn rất nhiều. Tinh vực Thi Âm Tông chiếm giữ cũng bị Thác Sâm tìm ra, Vương giả Thi Âm Tông đắc suy bại, rất nhiều người Thi Âm Tông chết, hầu như muốn sụp đổ. Sau đó Thác Sâm đi về phía Tứ Thánh Tông, nơi đây tử vong rất nhiều, dù Thanh Long Thánh Hoàng tu vi thông thiên nhưng vẫn không là đối thủ của Thác Sâm. Cuối cùng không biết sống hay chết. Tất cả lực lượng còn sót lại trên liên minh tu chân đều tan rã dưới đòn tấn công của thác sâm, tất cả đều tránh đi nơi khác. May mà cơ quan đầu não của liên minh tu chân chẳng biết vì sao lại không hấp dẫn lực chú ý của thác sâm, ma xuôi dược khiến thế nào mà vẫn còn toàn vẹn. Đồng tử trong hai mắt vương lâm co rút lại, tin tức này làm hắn chấn động rất mạnh. Giống như vạn chiếc xe kim mã phóng đến rồi nhảy vào trong tâm thần hóa thành cuồng phong tan võ ầm ầm Dù thế nào hắn cũng không ngờ Thác Sâm thức tỉnh Lại còn làm cho liên minh tinh vượt bùng lên những con sóng chấn động khủng bố như thế Vũ tiên giới huyên quan tâm cũng không bị phá hoại Thác Sâm đã từng đến đó nhưng bị thanh lâm ngăn cản Giữa hai người giống như đã có hiệp ước Thác Sâm lại bỏ đi một băn mi khẽ cắn môi dưới nàng nói: Huyên đã đúng, nếu năm xưa ở lại bên cạnh muội thì kiếp nạn này bùng qua với tu vi của Huyên thì khó tránh khỏi sinh tử. Côn hư cảnh đã không còn tồn tại, tất cả tu sĩ nơi đó đều chết trận, ngay cả quản gia tiên sinh bảo vệ côn hư cảnh cũng đã chết trong tay thác sâm để muội có cơ hội thoát khỏi thác sâm. thân thể muội đã tan vỡ. Lúc này những gì hương thấy chính là mới được ngưng tụ lại Tu Vi muội cũng thụt lùi lại rất nhiều Muốn đạt được đến đỉnh phong phải cần có thời gian Khoảnh khắc này những con sóng dữ bùng lên Trong tâm thần vương lâm đã dần được ép xuống thác xâm xuất Hiện dù hắn sớm chuẩn bị tâm lý Nhưng lúc này khi nghe ý lời nói của một băng mi Hắn vẫn cảm thấy cực kỳ rung động muội là thánh nữ côn hư Lại có Côn Hư truyền thừa, vài ngàn năm trước, thế hệ thánh nữ Côn Hư trước đó từng có quan hệ với Vân Hải Thần Tôn, Đại trưởng Lão Thần Tôn từng nợ thánh nữ Côn Hư một phần nhân tình, cho nên muội dùng bí thuật trốn đến đây. muội muốn ở lại Thần Tôn để tu luyện, mượn lực lượng của Thần Tôn để khôi phục tu vi. Âm thanh trầm thấp của một băng mi vang lên, đột nhiên thân thể nàng trở nên run rẩy Để một băng mi cảm thấy run dậy chính là vương lâm Lúc này vương lâm tiến về phía trước Hắn trực tiếp đi tới bên cạnh nàng Hắn nâng tay phải sùng hai ngón tay tạo thành chỉ điểm liên tục lên mi tâm nàng Một băng mi cũng không muốn né tránh Vẻ mặt của nàng trở nên trắng bệch giống như nhớ ra cái gì đó Nhưng nàng cũng không hoàn toàn xác định Chỉ để mặt cho hai ngón tay vương lâm điểm lên mi tâm Tâm thần một văng mi đột nhiên vang lên những tiếng nổ ầm ầm, một lát sau trên mi tâm lập tức lóe ra một vòng xoáy bùng lên khí tức điên cuồng. Khí tức này nhanh chóng xoay chuyển bên trong cũng lộ ra một luồng khí tức cổ thần cực kỳ nồng đậm. Khí tức này rất mạnh nhưng người ngoài lại khó phát hiện ra, nhưng vương lâm lại rõ ràng cảm nhận được. Vẻ mặt hắn trở nên âm trầm, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Vẻ mặt một băng mi không còn chút máu cơ thể thanh tỉnh trở lại trên mặt lập tức lộ ra vẻ đau khổ. Lúc này tâm thần nàng run lên rồi lui về phía sau vài bước, giống như đã mất đi tất cả lực lượng. Thật, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Một băng mi cắn môi dưới. Hai hàng nước mắt trong suốt từ trên khóe mắt chảy xuống. dù sao nàng cũng là một cô gái với ý muốn nói rõ tất cả mọi chuyện cho Vương Lâm. Nàng muốn Vương Lâm có sự chuẩn bị, nàng vốn lo lắng cho an nguy của Vương Lâm, muốn Vương Lâm biết rõ tất cả mọi thứ, muốn Vương Lâm nhanh chóng rời đi ý muốn của nàng vốn là rất tốt. Mỗi muội đi vào Vân Hải, sau khi trải qua nhiều lần dò xét thân thể và tâm thần thì cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Thân thể này đã được muội ngưng tổn ra một lần nữa, ngay cả nguyên thần cũng được muội tra xét. Muội, không sao. Vương Lâm cúi đầu xuống nhìn vẻ mặt trắng bệ và những giọt nước mắt rơi trên gò má một băng mi. Sau khi thấy tất cả. Hắn thầm than một tiếng rồi dùng giọng nói dịu dàng nói. Việc này không liên quan đến nàng, ta đã tận mắt nhìn thấy dù là lỗ phu tử cu sĩ để tam bộ ở La Thiên cũng đã suýt phải bỏ mạng dưới thác sâm. Với thực lực của thác sâm, hắn lợi dụng tình huống nàng không biết mà lưu lại ký hiệu chắc chắn sẽ không để muội tìm ra manh mối. Giọng nói của Vương Lâm rất nhẹ nhàng. Hắn tất nhiên biết rõ ý tốt của một băng mi. Mùi! Một băng mi không ngờ lại có kết cục như vậy, vẻ mặt nàng trở nên tái nhợt không còn chút máu. Hơn nữa thác sâm đã để lại ý hiệu cổ thần trên người nàng, chuyện chưa hắn không phải là chất sinh dưỡng cho ta. Hai mắt vương lâm lói lên, tay phải vung một trảo hướng về phía mi tâm một băng mi phía trước, đột nhiên khí tức cổ thần hấp dẫn lẫn nhau. Dấu ấm cổ thần lập tức rời khỏi mi tâm một băng mi rồi hóa thành một luồng khí tức phóng về phía vương lâm Khoảnh khắc khi đến gần thì những tinh điểm trên mi tâm hắn đột nhiên xoay chuyển khí tức này lập tức bị hấp thu rồi dung nhập vào trong vòng xoáy tinh điểm thứ 6 Những tiếng nổ ầm ầm đột nhiên trở nên vang vọng trở nên vang vọng trong tâm thần vương lâm Hình ảnh hư ảnh của thác sâm chợt huyễn hóa ra rồi gào thép phóng xuống nhưng lập tức gặp phải hình bóng cổ thần hư ảnh phía sau vương lâm. Sau một lúc thôn phệ và hấp thu thác sâm tuy mạnh nhưng khí tức trên người một văn mi lại không nhiều lắm trong chốc lát đã bị vương lâm cưỡng chế thôn phệ, làm cho vòng xoáy tinh điểm thứ 6 của vương lâm càng trở nên vững chắc hơn một chút. Trước khi hắn rời khỏi liên minh tinh vực đã từng gào lên tên hương, phải tìm hương. Khi đi vào vân hải tinh vực thì hình như cũng không tìm thấy điều gì. Một băng mi hít vào một hơi thật sâu trong mắt bùng lên vẻ áy náy và phức tạc, nàng khẽ nói. Vẻ mặt vương lâm lập tức chấn động, hắn nhìn về phía một băng mi rồi hỏi. Nàng có biết hắn đến vân hải khi nào không? muội cũng không biết được thời gian cụ thể Khi đó muội đang bế quan khôi phục lại thân thể Nhưng thời gian đại khái không quá 100 năm Một băng mi suy nghĩ một chút rồi khẽ mở miệng nói 100 năm Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên Hắn trở nên trầm ngâm Khoảng thời gian 100 năm trước Phần lớn Vương Lâm đều ở trong không gian kỳ dị kia Hắn mơ hồ biết được vị trí đó có liên quan đến phong giới Thác sâm chắc chắn cũng không tìm ra khí tức của ta trong phong giới, nếu ta là hắn có thể nghĩ xem đối phương đã rời khỏi phong giới chưa. Mà đối phương trước đó ta xuất hiện có liên quan đến đại trận phong giới, nếu thác sâm phá vỡ đại trận phong giới thì có thể phát hiện ra. Như vậy, vẻ mặt vương lâm lập tức trở nên cổ quái. Nếu thác sâm vẫn còn trong phong giới thì ta đã thoát khỏi thế giới bảy màu được vài tháng, hắn không tìm thấy thì phải đến đây rồi chứ? Nếu như vậy ta hầu như có thể kết luận tên thác sâm này không biết dùng phương pháp nào nhưng đã phá vỡ đại trận phong giới và đi đến ngoại giới khi vương lâm đang phân tích tìm ra đáp án thì trong thái cổ tinh thần ở ngoại giới một tiếng gầm sống điên cuồng vang vọng trong tinh không một cổ thần khổng lồ mang theo những tiếng gầm sống phẫn nộ từ trong vùng đất của một tộc thái cổ thứ 9 bị hắn hủy diệt trong thái cổ tinh thần thắc thâm không thể tìm ra khí tức của vương lâm vì vậy mà hắn cực kỳ tức giận. Nhưng khoảnh khắc khi hắn tiêu diệt toàn bộ tộc thái cổ này thì tâm thần đột nhiên chấn động, hắn rõ ràng cảm nhận được ký hiệu trên người côn hư thánh nữ, rõ ràng tìm được khí tức vương lâm. Phát hiện này làm thác sâm lập tức trở nên cực kỳ khó coi, một luồng gió đúc điên cuồng bùng lên trong cơ thể. Ngươi đang ở nội giới, sao ngươi lại ở nội giới? Ta rõ ràng đã tìm trong nội giới rất nhiều lần rồi Thác sâm điên cuồng gào thét, Nhưng lúc này hắn cũng không còn đủ thực lực Không thể mở ra đại trận phong giới trong thời gian ngắn Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết Tông Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyển 8 Liên minh bí ẩn. Chương 1265 Kinh biến Một băng mi rời đi Nàng tìm đến vương lâm chính là muốn nói cho hắn biết tất cả những gì xảy ra với liên minh tinh vực Giữa hai người cũng không còn chuyện gì để nói với nhau Những gì nàng không muốn nói thì sẽ không bao giờ nói Trước khi đi, hình bóng của một băng mi dừng lại bên ngoài đình viện dưới ánh trăng Nàng đứng lại một lúc cũng không quay đầu lại mà khẽ nói một câu. Lý Thiến Mai đúng là rất tốt. Nhưng huynh vẫn chưa quên Uyển Nhi muội muội đó chứ? Ta tin nếu Uyển Nhi muội muội thức tỉnh thì cũng không muốn gặp hình bóng cô độc ngàn năm. Muội cũng không muốn thấy điều này. Hôm nay tự điệt muội sẽ đến Thần Tông Bế Quan chữa thương sợ rằng sau ngàn năm cũng không xuất quan cũng không biết sau ngàn năm muội và huyên có thể gặp lại hay không nhưng vương lâm muội có một câu muốn nói với huyên ta chính là liễu mi là mẹ của vương bình đợi đến khi muội thoát khỏi xiềng xích của côn hư muội sẽ cùng vương bình luôn hồi đời đời kiếp kiếp để làm một người mẹ thật sự một băng mi khẽ lẩm bẩm nói Nàng dần đi xa Đạo tâm của nàng giống như vì một câu nói kia mà trở nên viên mãn Thiên huyễn vô tình đạo Vạn huyễn thiên ma đạo Cuối cùng đã chậm rãi thay đổi Phân thân của thánh nữ Côn tư phải trải qua thần thông thiên đạo Từ xưa đến nay chỉ có một người thành công Tất cả đám người còn lại đều thất bại Một băng mi đã mở ra một con đường tắt Nàng dung nhập đạo niệm của mình vào phân thân cuối cùng thua liễu mi nên đạo tâm không được viên mãn Vì vậy mà thuật thần thông mạnh nhất của côn hư cũng xuất hiện vết nứt Vết nứt này là liễu mi cũng là vương lâm lại càng là vương đỉnh Nhưng lúc này tâm tư của một văn mi đã bỏ qua tất cả mọi thứ Nàng không thể né tránh vết nứt trên đạo tâm mà lựa chọn phương pháp đối mặt lựa chọn phương pháp tiếp nhận chính vì điều này mà tâm ý có những thay đổi rất tự nhiên làm cho một văng mi thay đổi và dần sinh ra dấu hiệu viên mãn vô tình và hữu tình cũng chỉ kém nhau một chút tu đạo chính là dùng cách tâm bất nhân để tu đạo thiên địa bất nhân nếu như vậy thì những gì tu được sẽ không còn gọi là đạo người tu đạo trong lòng cũng phải bắt buộc có một chút cảm xúc dựa vào phần cảm xúc này mà làm cho chính mình phá đi đạo nhịp, có được sự bảo vệ rất đáng quý khi vùng vẫy trong thiên địa. trên đạo tâm của một băng mi đã có hình bóng vương lâm, khi tâm tư của nàng dần trở nên viên mãn thì hình bóng này trong lúc vô tình đã trở thành những ý hiệu chi chít trong lòng nàng. mượn những ý hiệu này, đạo của một băng mi cuối cùng cũng bước chân lên con đường viên mãn. Trong đêm trăng trong đình viện ở bốn phía Vương Lâm bùng lên hai loại hương thơm khác biệt của hai người phụ nữ. Vương Lâm vẫn đứng yên chỗ cũ, ánh mắt hắn đang nhìn lên vầng trăng trên bầu trời rồi trầm mặc một lúc lâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã qua mấy ngày. Đại hội phân tôn cấp 8 cũng đã tới gần, đã đến lúc Vương Lâm phải đi. Sau khi một băng mi ở lại ba ngày thì cùng đi với Vương san san rời khỏi Vô Cực Tông. Vương san san cũng nhận được lệnh của Sư Tôn phải nhanh chóng đưa một băng mi trở về Tần Tông. Khi hai người các nàng bỏ đi tất nhiên Vô Cực Tông sẽ không dám ngăn cản. Trước khi đi một băng mi cũng không quay đầu lại, nàng phải kiêu ngạo vì nàng chính là Thánh Nữ Côn Hư. Côn Tư cảnh bị phá hủy chỉ còn lại một mình nàng Khoảnh khắc này nàng đã không còn thuộc về chính mình Trách nhiệm đã ép buộc nàng tu luyện để khôi phục Côn Tư. Lúc này nàng tu luyện vì trách nhiệm là thánh nữ Côn Tư. Trách nhiệm này đã trốn tránh rất lâu Nhưng lúc này nàng đã không thể trốn tránh mà lựa chọn cách đối mặt Một băng mi và vương lâm đối mặt với nhau Sau khi giải quyết xong những vướng mắt trong lòng Thì nàng đem một phần ký ức chôn giấu thật sâu để rêu phong bao phủ Lý Thiến Mai cũng muốn rời khỏi đây Nàng nhận được ngọc sản triệu tập khẩn cấp của sư tôn Phá Thiên Tông Trong ngọc sản cũng không có bất kỳ chuyện gì Nhưng lời nói lại cực kỳ nghiêm khắc Lý Thiến Mai lập tức buông thân tha tất cả mọi chuyện Nàng nhanh chóng dùng truyền tống trận của vô cực tôn trở về Phá Thiên Tông Hình như tất cả mọi chuyện đều mơ hồ có gió nổi mây tuôn Lý Thiến Mai không thể từ chối lời nói của Sư Tôn Phá Thiên Tôn đã cho nàng tất cả Sư Tôn nuôi nấng nàng khôn lớn Lúc này Sư Tôn không nêu ra bất kỳ nguyên nhân gì Nhưng lời nói lại cực kỳ nghiêm khắc Cả đời nàng chưa từng gặp qua Thậm chí nàng chỉ kịp chạy đến nói một lời từ biệt với Vương Lâm sau đó lại lặng lẽ tiến vào trong truyền tống trận của Vô Cực Tông. Sau khi được truyền tống đến những địa điểm truyền tống trận khác thì hướng về phía Phá Thiên Tông. Trong lòng nàng cũng không thể giải thích được chẳng biết vì sao Sư Tôn lại truyền lệnh một cách lo lắng như thế. Trong ký ức nàng, Sư Tôn rất ung dung không có bất kỳ điều gì lạ lùng. Tình cảnh trước mắt lại làm lòng nàng mơ hồ chẳng hiểu tại sao có chút hoài nghi và bất ổn, hình như có vấn đề gì đó đang hàng lâm không một tiếng động. Khi một băng mi và Lý Thiến Mai lần lượt bỏ đi, Vương Lâm cũng cùng Tông Chủ Vô Cực Tông, hai vị Thái Thượng Trưởng Lão và vài vị Trưởng Lão Vô Cực Tông đã chuẩn bị đi về phía chiến trường tổ chức Đại hội Phân Tông cấp 8. Khi đến đó sẽ tham gia buổi lễ cực kỳ long trọng trong vân hải. Tông chủ vô cực tông cực kỳ tin tưởng trận chiến này tất cả các tông phái còn lại đều phải thua, lần này vô cực tông phải xếp ở vị trí thứ nhất. Bởi vì đại hội lần này có vương lâm tiến đến mà không còn được cân đối, ưu ế áp đảo đã hoàn toàn rơi trên người đám người vô cực tông. Lúc này vô cực tôn không thể có khả năng bại, thậm chí tôn chủ và thái thượng trưởng lão vô cực tôn thấy trọng điểm của trận chiến này đã không phải là chiến đấu của bản thân. Khoảnh khắc sau khi chiến đấu kết thúc, vẻ mặt của tất cả các tôn phái cấp 8 còn lại chắc chắn sẽ cực kỳ kinh hoàng. Nhưng cũng chính là một câu vương lâm nói với một băng mi thế sự khó lường. Nửa canh giờ trước khi vô cực tôn chuẩn bị xuất phát đột nhiên từ trong sơn môn vô cực tôn phóng ra một luồng cầu rồng, luồng cầu rồng này bùng ra lực lượng kinh thiên động địa, nó phóng thẳng về phía tôn chủ vô cực tôn. trong luồng cầu rồng là một lão già, vương lâm cũng chưa từng gặp qua người này, nhưng trên người lão già lại lóe lên một luồng đạo quang, tất nhiên tu vi đã đạt đến mức độ thiên nhân suy hiệp. vẻ mặt lão già này cực kỳ âm trầm. Khi tiến đến gần thì không nói nhiều lời mà ném một khối ngọc sản phóng vào trong tay tôn chủ vô cực tôn. Tôn chủ vô cực tôn khẽ nhíu mày, lão cầm ngọc sản quét thần thức qua. Hoàn khắc này vẻ mặt lão lập tức có sự thay đổi lớn. Sau đó lão già tôn chủ vô cực tôn lập tức trở nên âm trầm toàn thân văng lên những âm thanh ầm ầm, rõ ràng đã tức giận đến cực điểm. Tôn chủ vô cực tông hừ lạnh một tiếng rồi đưa ngọc sản cho hai vị thái thượng trưởng lão bên cạnh. Sau khi hai lão già này xem xét xong thì vẻ mặt cũng trở nên âm trầm, hình như khoảnh khắc này toàn bộ bầu trời đã trầm hẳn xuống. Thần tôn thật bá đạo. Cơ thể vị thái thượng trưởng lão trước đây cùng chiến đấu một trận với vương lâm lập tức bùng lên gió lạnh, lão lạnh lùng cắn chặt răng rồi quát lên. Chỉ một câu nói của thần Tông có thể hủy bỏ đại hội sằng co vài ngàn năm của tất cả kinh vực cấp 8. Nhưng không biết thần Tông này vì sao lại phát điên, lại hủy bỏ đại hội phân Tông này chứ? Vì đại hội lần này mà vô cực Tông ta phải chuẩn bị rất nhiều năm, hôm nay lại có lứ đảo hữu trợ chiến có thể thoải mái đạt đến hạng nhất. Sau nhiều năm suy đổi, thần Tông dựa vào điều gì mà hủy bỏ đại hội lần này đây? Một lão già thái thượng trưởng lão khác cười lạnh trong mắt bùng lên vẻ tức giận Nhưng cảm giác của đám người lúc này phần lớn đều là khuất nhục và không cam lòng Bọn họ đều là tu sĩ đại thần thông có sự kiêu ngạo của bản thân Vô cực tông cũng tuyệt đối không phải là một tông phái nhỏ Nhưng lúc này cũng chỉ vì một khối ngọc sản của thần tông mà bắt buộc phải khuất nhục tiếp nhận Lão xà áo bào trắng tôn chủ vô cực tôn trầm mặt một lúc lâu Hình như lão đã quá mệt mỏi Lão thở dài một tiếng rồi lắc đầu nói Thôi nếu thần tôn đã truyền lệnh hủy bỏ đại hội phân tôn cấp 8 Thì chắc chắn sẽ có nguyên nhân Nhưng nguyên nhân này chúng ta không thể nào biết được Tôn chủ vô cực tôn cười khổ rồi nhìn về phía vương lâm Lão ung quyền nói Lứ đảo hữu đại hội phân tôn cấp 8 lần này đã bị thần tôn hủy bỏ, chúng ta cũng không cần phải đi nữa. Chúng ta cần phải triệu tập tất cả trưởng lão trao đổi vấn đề này, đảo hữu không bằng cứ đưa quy nguyên tôn quay về tinh vực cấp 5 để chuẩn bị, sau đó sẽ rời sang một tinh vực cấp 7. Vẻ mặt vương lâm vẫn bình thường nhưng cũng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Hắn tự nhiên có cảm giác cực kỳ lo sợ giống như có một chuyện kinh thiên đang chầm rãi hàng lâm. Vương lâm trầm mặt một lúc thì ánh mắt lóe lên, hắn nói. Lữ mố có thể xem qua ngọc giản thần tông đưa đến không? Vì Thái Thượng trưởng lão vô cực tông đang cầm ngọc giản lập tức hất tay lên, ngọc giản phóng về phía vương lâm và bị hắn chụp được thần thức vội vàng quét qua. Trong ngọc giản chỉ có một câu đại hội phân tông cấp 80 không cần tiến hành, vì vậy chấm dứt, đây là ý chỉ của thần tông. Hoảng khắc khi Vương Lâm đạo thần thức qua, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí thế không thể tưởng tượng điên cuồng bùng ra từ trong lời nói. Trong lúc mơ hồ khí tức giống như hóa thành bàn tay khổng lồ rồi âm ầm hàng lâm. Thân thể Vương Lâm lập tức chấn động, hắn thu hồi thần thức rồi trả lại ngọc giản trong người thần tông. Sau đó hắn hướng về phía đám người ôn quyền, hắn xoay người rời đi. Tâm tư đám người vô cực tông cũng cực kỳ phức tạp, tất cả đều không cam lòng nhưng bất sơ, sơ quy quy, a cơ, dĩ cũng phải tiếp nhận. Lý Thiến Mai nhận được ngọc sản của Phá Thiên Tông thì vội vàng bỏ đi. Một băng mi cũng bỏ đi rất vội vàng, cũng không biết được vì sao hai người đó phải nhanh chóng bỏ đi. Vấn đề này cũng không có gì phải nghi ngờ, nhưng đại hội phân tôn cấp 8 lại bị thần tôn ngăn cản. Nếu liên kết tất cả mọi chuyện lại thì có chút dường gì? Chẳng lẽ trong vân hải tinh vực sắp có chuyện gì cực kỳ trọng đại xảy ra? Vương Lâm cau mày trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Vương Lâm trầm ngâm rồi quay về quy nguyên tôn triệu tập đám người lứ yên phỉ tất cả mọi người lập tức thu ship, dùng truyền tống trận của vô cực tông để đi về Mạc La Đại Lục trong tinh vực cấp 5. Vương Lâm Mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, loại cảm giác kinh hoàng này càng ngày càng rõ ràng. Dù hắn ngồi xuống cũng bị loại cảm giác này quấy rối không thể nhập định được. Nhanh chóng thu xít tất cả mọi thứ ở quy nguyên tôn, ba ngày sau ta sẽ đưa ngươi đến tinh vực cấp 7, sau đó ta sẽ đi. Vương Lâm nói ra những lời nói này rồi lập tức tiến vào mật thất bế quan. Thần thức của Vương Lâm chìm vào trong nguyên thần, nhanh chóng cùng kết hợp với thiên vận tử. Lúc này Vương Lâm kết hợp với thiên vận tử nhưng không phải vì để thi triển thần thông linh chiến với kẻ địch. Hắn muốn mượn năng lực của thiên vận tử để cưỡng chế thôi diễn nhìn xa biến cố vào lúc này. Đúng lúc này trong phá thiên tông cấp 9 khoảnh khắc khi Lý Thiên Mai quay trở về tông phái thì lập tức biến sắc. Nàng vẫn tính lặng nhưng khẽ lùi lại phía sau tình cảnh trước mắt làm nàng kinh hoàng. Mười vị trưởng lão phá thiên tông đã có ba vị được điều động ra đây bày trận pháp vây quanh truyền tống trận con Lý Thiên Mai bên trong truyền tống trận này lói lên hào quang lúc này cũng không còn tác dụng truyền tống nữa chỉ còn một mục đích chính là vây khốn sư tôn nàng đã từ trong bế quan vạn năm đi ra lúc này đang khoanh chân ngồi ngoài trận pháp khoảnh khắc khi lý thiến mai xuất hiện hai mắt sư tôn lập tức bùng ra tinh băng lão nhiên trầm trầm vào lý thiến mai từ hôm nay trở đi trong vòng 3 tháng Ngươi không được tiến ra khỏi trận pháp này nửa bước, nếu không sẽ xử lý theo môn quy, tiên nhịp, tác giả, nhí căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.audi.org, quyển 8, liên minh bí ẩn, chương 1266, một đường sinh cơ. Một luồng mạch nước ngầm chảy xuôi trong vân hải tinh vực Mạch nước ngầm này bắt đầu từ thần Tôn rồi quấy nhiễu hàng loạt người và chuyện phát sinh Lý Thiến Mai bị Tôn môn vây khốn trong vòng 3 tháng không được ra ngoài nửa bước Sư Tôn nàng đã bế quan vạn năm lập tức hiện thân rồi ngăn cản đệ tử chính mình coi đỏng nhất Lão có nỗi khổ tâm của chính mình vì an nguy của Lý Thiến Mai mà bắt buộc phải làm như vậy Một băng mi chẳng biết tất cả mọi thứ nhưng cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Sau khi nàng và Vương San San về đến Thần Tôn thì không thấy được sư tôn của Vương San San. Thì ra người có quyền lực cao nhất ở Thần Tôn lúc này chính là Đại trưởng Lão Thủy Đạo Tử. Hoàn khắc Khi trở về Thần Tông, một băng mi đã bị hạn chế tự do, nàng vào trong địa phương bế quan, được Thần Tông cung cấp cho tất cả đan dược để khôi phục Tu Vi, nhưng cũng không cho phép một băng mi tiến ra ngoài nửa bước. Nếu lúc này nàng biết được ngay cả Đại hội Phân Tông cấp 8 cũng bị Thần Tông hủy bỏ, với tâm trí của nàng chắc chắn sẽ nghi ngờ. Tuy nàng không nhất định hiểu rõ được bản chất nhưng cũng tìm ra được chút manh mối Nhưng lúc này một băng mi cũng không biết được vì sao đại hội phân tôn cấp 8 lại bị thần tôn hủy bỏ Mạc nước ngầm bắt đầu tràn ra và bao phủ vân hải Trên mạc la đại lục Tất cả đám người lữ Yên Phỉ và đệ tử Quy Nguyên Tông đều tập hợp lại, sau ba ngày đã thu thập xong tất cả mọi thứ và chuẩn bị rời bỏ tinh vực cấp năm đã từng sinh sống biết bao nhiêu năm tháng, rời khỏi Mạc La Đại Lục. Tất cả bọn họ đều phải đi về một tinh vực mới được Vô Cực Tông mở ra, sau đó sẽ bắt đầu xây dựng và kiến tạo một sơn môn Quy Nguyên Tông mới. Vương lâm khoanh chân ngồi trong mật thất quy nguyên tôn tâm thần của hắn và linh hồn thiên vận tử trong phong tiên ấm dung hợp vào với nhau. Khoảnh khắc khi dung hợp thì lập tức trở thành một thiên vận tử. Lúc này tất cả mọi chuyện trong thiên địa sống như đều nằm trong hiểu biết của thiên vận tử, nhưng đây chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Khi vương lâm và thiên vận tử dung hợp lại, hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất. Hai tay bấm pháp quyết, tâm thần bùng ra rồi phóng thẳng lên bầu trời. Lúc này tâm thần mơ hồ sinh ra dấu hiệu giao hòa với thiên địa, mất thời gian một ngày, vương lâm cuối cùng cũng đạt đến mức độ thiên chính là hắn, hắn chính là thiên. Trong lúc dung hợp vương lâm giống như nguyên thần xuất khiếu rồi lao vào thiên địa làm cho quá trình dung hợp giữa hắn và linh hồn thiên vận tử đạt đến một mức độ trước nay chưa từng có chặt chẽ đến mức khó thể chia liệt. Nếu thi triển thần thông của thiên vận tử thì Vương Lâm sẽ không dung hợp đến mức độ sâu như lúc này. Nhưng hắn không phải muốn dùng thần thông để tấn công kẻ địch mà muốn dùng năng lực dự đoán thiên địa ẩn giấu trong bản thể linh hồn thiên vận tử để cưỡng chế thôi diễn. Lúc này trong tâm thần Vương Lâm tình cảnh trước mặt bị một luồng sương mù khủng bố bao phủ không thể nhìn rõ tất cả mọi thứ. Lúc này giống như có một lực lượng bao phủ thiên địa làm cho hắn không thể nào nhìn thấy nguyên nhân, nhân Nhưng Vương Lâm cũng không vứt bỏ ý chí, nguyên lực toàn thân vận chuyển Hắn và lực lượng dung hợp bùng lên, hắn sần giống như quên hết tất cả mọi chuyện Vương Lâm quên chính mình đang cất bước trên con đường tu đạo, Quên mất chính mình đang ở trong Quy Nguyên tông, nơi Mạc La Đại Lục trên Vân Hải Khoảnh khắc này hắn đã quên đi tất cả. Sương mù đang bao phủ trong tâm thần đột nhiên khẽ xoay chuyển, hàng loạt âm thanh gào thét vang vọng khắp tâm thần giống như có một bàn tay khổng lồ đang xoay chuyển bên trong làm cho sương mù nhanh chóng hóa thành vòng nước xoáy. Khoảnh khắc khi vòng nước xoáy này xuất hiện, một tiếng nổ chỉ có một mình vương lâm nghe thấy được đột nhiên vang lên trong tâm thần. Sấm sét cũng trực tiếp hàng lâm rơi lên sương mù làm vòng xoáy tan vỡ rồi nhanh chóng tràn ra khắp bốn phía Khi vòng xoáy tràn ra, vương lâm nhìn thấy hàng loạt hình ảnh hiện ra phía sau sương mù Trong hình ảnh này có một cặp mắt, ánh mắt bùng lên lạnh như băng Cặp mắt này mơ hồ xuất hiện trên bầu trời mạc la đại lục, nó lạnh lùng nhìn qua khắp mặt đất Nhìn qua một người đang ngẩng đầu nhìn trời Khoảnh khắc khi nhìn thấy tình cảnh này tâm thần vương lâm đột nhiên chấn động Giống như có hàng loạt tiếng sấm động đang nổ ầm ầm bên tai làm cho tâm thần suyết tan vỡ Khi tâm thần đã nhìn rõ hình ảnh vư ảnh huyến hóa ra Tia chớp lập tức hàng lâm bổ vào vòng xoay xương mù Tất cả xương mù đang phân tán lập tức ngưng tụ lại rồi che giấu đi hình ảnh phía sau Vương lâm đang ngồi trên mặt đất mật thất vội mở bừng mắt ra, vẻ mặt hắn tái nhợt. Đại lục đó chính là mạc la đại lục, tu sĩ đang ngẩng đầu lên nhìn trời chính là ta. Người là chủ tập mắt kia có tu vi thông thiên trước mặt hắn ta nhất định sẽ phải chết. Vương lâm ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn giống như xuyên thấu qua đỉnh mật thất trực tiếp rơi lên bầu trời mạc la đại lục. Lúc này bầu trời mạc la đại lục rất sáng, trời trong nắng ấm. Dựa vào quá trình dung hợp với linh hồn thiên vận tử, đã đoán trước được một tình ảnh đang xảy ra trong tương lai. Đó đã là cực hạn, nhưng ta không cam lòng, ta muốn nhìn lại một lần nữa. Trong lúc trầm tư, vương lâm hừ lạnh một tiếng, tay phải bấm pháp quyết chỉ lên mi tâm Trong miệng hắn lập tức lói lên ú quan rồi hóa thành phong tiên ấm ngay trước mặt. Phong tiên ấm này không phải bất động mà sau khi xuất hiện thì nhanh chóng xoay chuyển những âm thanh vù vù tràn ra truyền vào tâm thần. Âm thanh có thể làm cho tất cả những người nghe được phải chấn động tâm thần. Hai tay vương lâm liên tục bấm pháp quyết, hắn đánh ra vài luồng ấm khí rơi lên phong tiên ấm đột nhiên phong tiên ấm ngừng lại u quang chợt lóp bên trong hầu như đã chiếu sáng toàn bộ mật thất đang tối đen. khi u quang chợt lóp lên linh hồn thiên vận tử từ trong phong tiên ấm huyễn hóa ra ngoài thiên vận tử tiến ra một bước rồi đứng trước mặt vương lâm Tát động thành binh hồn phách quy vì thiên địa vô cực dung nạp phụng thiên. Vương Lâm rất im khi thi triển thần thông mà nói khẩu quyết ra khỏi miệng, nhưng lúc này nếu hắn muốn thi triển pháp thuật, đồng thời lại là pháp thuật cực mạnh thuật tát đầu thành binh ẩn giấu những đạo ý cực cao. Khoảnh khắc khi Vương Lâm nói ra khẩu quyết thì hai mắt linh hồn thiên vận tử trước mắt lập tức lói lên tinh quang, thân thể thiên vận tử tiến mạnh về phía trước một bước rồi đi xuyên qua thân thể Vương Lâm. Giống như thiên vận tử đang dung nhập vào vương lâm Khoảnh khắc này linh hồn thiên vận tử lập tức xoay người lại thật mạnh Thiên vận tử và vương lâm cùng đứng trên một vị trí Sau đó lại chậm rãi khoanh chân ngồi xuống Tình cảnh này giống như linh hồn thiên vận tử đã trở thành nguyên thần của vương lâm Lúc này nguyên thần đã trở về vị trí cũ rồi dung hợp với vương lâm Lúc này đã không còn giống quá trình trước đây khi tâm thần vương lâm dung nhập vào phong tiên ấm, mà là một loại dung hợp cực kỳ hoàn toàn. Khi linh hồn thiên vận tử khoanh chân ngồi xuống cùng vương lâm trồng chất lên nhau thì đã không thể phân biệt được vương lâm và thiên vận tử. Thân thể vương lâm biến đổi một cách dữ dội, khi thì là thiên vận tử, khi thì trở thành vương lâm. Khoảnh khắc này hai mắt vương lâm lại khép, tâm thần lại nổ vang, luồng sương mù vô tận lại xuất hiện một lần nữa. Lúc này sương mù đã rất đậm đặc, nó cũng hóa thành vòng xoáy rồi nhanh chóng xoay chuyển phát ra những tiếng gào thét trong tâm thần vương lâm. Khi vòng xoáy sương mù tan vỡ thì lập tức tràn về bốn phía trong đó lại lộ ra một hình ảnh. Giờ khắc này hình ảnh trước mắt đã không phải bất động mà chậm rãi di động Trong hình ảnh trước mắt, vương lâm phun ra một ngụm máu tươi thân thể của hắn lập tức tan vỡ trên mạc la đại lục Nguyên thần vừa mới bay ra cũng ầm ầm tiêu tán Hình ảnh xoay chuyển, lại có sự thay đổi Khoảnh khắc này một vương lâm với vẻ mặt tái nhợt đang phóng đi như tên bắn trong tinh không Nhưng khi hắn chạy còn chưa xa thì trước mặt lập tức xuất hiện một mặt kính tề thiên bên trong cũng xuất hiện cặp mắt kia Dưới ánh mắt toàn thân vương lâm cố tan vỡ, nguyên thần tử vong Hình ảnh lại xoay chuyển lúc này lại tương đối đầy đủ tình cảnh xuất hiện chính là vương lâm đang ngồi trong mật thất quy nguyên tung Lúc này hắn đang ngẩng mạnh đầu lên rồi lao ra ngoài ngay lập tức Hắn không thèm để ý đến đám đệ tử uy nguyên tông đang thu xíp tông môn mà phóng về phía tinh không như tên bắn. Trong hình ảnh cũng không rõ thời gian trôi qua, không biết đã qua bao lâu, vương lâm vẫn phóng đi như tên bắn. Nhưng lúc này tinh không đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, hai luồng ánh mắt xuyên thấu qua sương mù trực tiếp rơi trên người hắn. Hình ảnh trước mặt lại biến đổi, lúc này hóa thành cổ thanh Vương Lâm đang gầm giống chiến đấu với thiên Trên bầu trời có một lão già áo bào trắng, lão già này sơ tay lên rồi điểm xuống dưới một chỉ Lúc này thân thể Vương Lâm lập tức mất hết tất cả hành động, hắn cứ để một chỉ lão già liên tục đến gần rồi điểm lên mi tâm Những tiếng nổ ầm ầm vang lên, Vương Lâm lại chết đi một lần nữa Hàng loạt hình ảnh liên tục biến đổi, mỗi lần biến đổi đều có sự khác biệt, dĩ nhiên đó là tất cả các phương pháp vương lâm có thể nghĩ ra để vùng vẫy bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn là chết, chết vẫn là chết. Vương lâm mở bừng hai mắt ra, hắn nhìn chầm chầm về phía trước, mồ hôi lạnh vã ra như tắm toàn thân trở nên lạnh lẽo. Chỉ trong khoảng tìm cực ngắn thân thể hắn trong mật thất đã ướt đẫm mồ hôi. Chết, chết và chết Dưới thần thông của thiên vận tử Hàng loạt hình ảnh thay đổi Nhưng không có bất kỳ con đường sống nào Dù thế nào Vương Lâm cũng phải chết Lúc này hắn trở nên trầm tư Hai mắt bùng lên vẻ điên cuồng thêm vào đó Chính là không cam lòng Lúc này Vương Lâm đã hoàn toàn xác định Lý Thiến Mai phải rời đi chắc chắn có liên quan với mình Ngay cả một băng mi rời đi cũng như vậy Hơn nữa đại hội phân tôn cấp 8 bị hủy bỏ cũng có liên quan đến mình. Có một tu sĩ đệ tam bộ cực kỳ hùng mạnh muốn vương lâm phải chết. Đây đã không phải là lực lượng một trưởng của đạo tôn thi triển cách thiên địa trong thái cổ tinh thần, mà là một tu sĩ đệ tam bộ với lực lượng vô cùng. Nếu người này tiến lên một bước thì hoàn toàn có thể lấy đi tính mạng của mình. Vương lâm ta cả đời nhịp tu. Nguy cơ sinh tử đã trải qua rất nhiều Ngay cả những nguy hiểm khủng bố ta cũng đối mặt Ta không tin chẳng thể tìm được phương pháp phá vỡ cuộc diện này Nếu thật sự không thể tùm ra được thì chết Hai mắt vương lâm chợt lói lên Hắn vung một chảo tay phải lên hư không Thè nước không gian chứ vật lập tức xuất hiện Bên trong bay ra những thạch châu mô phỏng theo thiên nhịp Ánh mắt vương lâm đảo qua đám thạch châu hắn lập tức cầm lấy một hạt châu vào trong tay, trong mắt hắn lập tức bùng lên những luồng sáng bảy màu lấp lánh bao phủ toàn bộ hạt châu. hạt châu này hấp thu những luồng sáng bảy màu rồi ầm ầm tan vỡ hóa thành một vòng xoáy bảy màu bị hắn hút vào miệng thì tâm thần đột nhiên nổ vang ầm ầm. triệu hồi thuật pháp tính toán thiên địa của nhị hành giả, giọng nói của vương lâm rất trầm thấp bên trong bùng lên sát khí. Hắn dùng thân mình làm thiên địa để triệu hồi thuật pháp của nhịp hành giả thôi diễn ra một đường sinh cơ trong tương lai. Khoảnh khắc khi lời nói của Vương Lâm vang lên, tâm thần hắn chấn động, một luồng lực lượng khủng bố bùng ra khắp toàn thân. Lực lượng này chui thẳng vào tâm thần, rơi lên hình ảnh trong tâm thần, nó xé sách cả xương mù làm cho trong tâm thần Vương Lâm xuất hiện một hình ảnh cuối cùng. Lúc này trong tấm hình có một người Lão Phu là Lưu Kim Bưu đạo hiệu là Kim Bưu Tử Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Quyền 8 Liên minh bí ẩn Chương 1267 Ngươi là Lưu Kim Bưu sao? Khoảnh khắc khi Vương Lâm ở trong mật thất dùng hạt châu thiên nghị để tính toán thì đệ tử Quy Nguyên Tông đã sắp xếp xong tất cả mọi chuyện trên mạc la đại lục Tất cả đều đang đứng trên quảng trường Sơn Môn Quy Nguyên Tông chỉ chờ Vương Lâm xuất quan là có thể rời đi Vốn bọn họ vẫn còn đang khẽ nói chuyện với nhau, giọng nói có chút mê man và hưng phấn Bọn họ biết được quy nguyên tông chẳng những không giải tán mà còn được di chuyển sang tinh vực cấp 7 Nhưng đúng lúc này bầu trời trong xanh đột nhiên trở nên vũ áng Một luồng âm thanh ác liệt gào thét phóng đến Một luồng kim quang từ trên thiên địa điên cuồng phóng về phía 8 người quy nguyên tông trên quảng trường Hầu như chỉ trong nháy mắt luồng kim quang này đã phóng đến Trong kim quang là một khối ngọc sản Sau khi ngọc sản này đến gần thì đột nhiên bay bổng trên quảng trường Quy Nguyên Tôn. Biến hóa bất ngờ lập tức làm cho đệ tử Quy Nguyên Tôn xôn sao, dù là đám người lứ yên phỉ cũng phải biến sắc. Vì khí tức bùng ra từ trong ngọc sản chính là lão quái toái niết, hơn nữa cũng không phải toái niết tầm thường mà chính là toái niết đại vinh mãn mới đạt được mức độ này. Một khối ngọc sản làm cho kinh thiên động địa thiên địa biến sắc. Phong vân xoay chuyển, ngơ hồ xuất hiện rất nhiều loại quy tắc biến hóa. Lão Phu là Lưu Kim Bưu, đảo hiệu Kim Bưu tử. Giọng nói uy nghiêm từ trong ngọc sản bùng ra rất dữ dội rồi bao phủ toàn bộ uy nguyên tông thậm chí ngay cả mạc la đại lục cũng vì âm thanh này mà trở nên run rẩy lữ yên phỉ dù sao cũng đã gặp được rất nhiều tu sĩ cấp 8 tuyệt đối không phải là tu sĩ quy niết tầm thường. Lúc này ánh mắt nàng lóe lên rồi ôm quyền nói Chẳng biết Lưu Kim Bưu tiền bối đến uy Nguyên Tông có chuyện gì Tai họ sắp đổ lên đầu đến nơi mà các ngươi còn không biết sao Lão Phu nói thẳng ra cho các ngươi biết Ba ngày trước có người tìm đến Lão Phu mua tính mệnh của tất cả đám người uy Nguyên Tông Giọng nói tràn đầy một luông quý ác khó hiểu, khoảnh khắc khi âm thanh này vang lên giống như tiếng sấm sét gầm giống hóa thành quy tắc bao phủ thiên địa rồi dung nhập vào tâm thần tất cả đệ tử Quy Nguyên Tông đang lắng tai nghe, vẻ mặt Lứ Yên Phỉ lập tức biến đổi Nhưng Lão Phu cũng không có thù hận gì với Quy Nguyên Tông, tuy yêu cầu cấp bách lúc này là nguyên tinh để luyện đan nhưng cũng không muốn làm ra những loại chuyện thế này. Nếu không có biện pháp nào khác Cũng phải bắt buộc lấy đi tính mạng cả Quy Nguyên Tông Ánh mắt Lứ Yên Phỉ trợt lóe lên hàn quang Nàng lạnh lùng cười rộ lên Nhưng vẻ mặt của đám đệ tử Quy Nguyên Tông khác lại bùng lên vẻ sợ hãi Lần này bọn ngươi trở về chắc chắn là thu dọn tất cả mọi thứ Sắp bị giải tán và bỏ đi Lão Phu và Tông Chủ Vô Cực Tông đã từng có quan hệ Tông chủ vô cực Tông năm xưa thiếu ta một phần nhân tình Nếu các ngươi để Lão Phu được thỏa mãn Lão Phu sẽ chuyển thư để quy nguyên Tông các ngươi tránh khỏi mối nguy bị giải tán Hơn nữa chuyện xếp chít toàn bộ người quy nguyên Tông cũng chẳng phải việc Lão Phu mong muốn Nếu quy nguyên Tông các ngươi lấy ra đủ nguyên tinh hoặc những vật đồng giá Như vậy chuyện này có thể mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua Giọng nói bùng ra một luồng cảm giác cực kỳ bá đạo đến mức không thể từ chối Nhưng cũng vì khí tức của tu vi toái niết đại viên mãn mà uy hiếp này trở nên cực kỳ ác liệt Làm cho đám người nghe thấy phải chấn động tâm thần Lứ yên phỉ trầm mặt, vẻ mặt nàng trở nên lạnh như băng Đúng lúc này vương lâm đang bế quan trong mật thất chợt mở hai mắt ra Ánh mắt tơi lên bức tường phía trước giống như có thể nhìn xuyên qua Lưu Kim Bưu Vẻ mặt vương lâm trở nên lạnh như băng Hắn đứng thẳng người lên rời khỏi linh hồn thiên vận tử Sau khi thu thiên vận tử vào phong tiên ấn, Hắn nuốt nó vào trong miệng thân thể tiến về phía trước một bước Đột nhiên rời khỏi mật thất bế quan mà xuất hiện trên bầu trời quảng trường quy nguyên tông bao la Thời gian của Lão Phu cũng có hạn Chỉ cho các ngươi thời gian nửa nén hương để suy nghĩ sau nửa nén hương, khí tức toái miết đại viên mãn ẩn dấu trong ngọc sản lập tức hóa thành luồng uy áp lồng đậm bao phủ khắp bốn phía, nhưng lại không biết lúc này vương lâm đang ở bên cạnh và quét ánh mắt lạnh lùng nhìn qua ngọc sản. vương lâm mở ra tất cả tu vi, dung nhập vào thần thức rồi hóa thành một luồng gió bão điên cuồng thổi qua khắp mặt đất mạc la đại lục. Hắn dựa vào khí tức của Ngọc Sản mà rất nhanh thần thức của hắn đã ngưng tụ trong một tòa đàn đô thành phàm nhân ở phía nam trên Mạc La Đại Lục. Đô thành này cực kỳ phồn hoa, lúc này người đi lại trên đường rất nhiều. Ở vị ý phía nam có một quán rượu, trong một căn phòng đóng chặt cửa có một lão già đang khoanh chân ngồi. Lão già này nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt, sống như tiên nhân, mái tóc trắng xóa, mặt đạo bào. Lúc này hai mắt nhắm nghiền trước người lơ lửng một khối ngọc bội Khối ngọc bội này trong suốt và sáng lóng lánh bên trên bề mặt huyến hóa ra nhật nguyệt giống như ẩn giấu cả thiên địa Nhưng dù gì là không có bất kỳ khí tức nào rộ ra ngoài Dù đứng ở khoảng cách khá gần cũng không thể cảm nhận được sự kỳ gì của ngọc giản Chỉ có dùng mắt thịt mới sinh ra cảm giác kinh tâm động phách Sau thời gian nửa ném hương, nếu các ngươi còn không chịu dân nguyên tinh thì tất ả sinh Linh Quy Nguyên Tông sẽ trở thành cho bụi Lão già đang khoanh chân khẽ lầm bầm, khoảnh khắc khi lời nói của lão vang lên thì ngọc bội lập tức hấp thu rồi truyền đến Quy Nguyên Tông đang ở xa mười vạn dặm Nhưng lão phu cũng biết Quy Nguyên Tông không có bảo vật gì quan trọng thôi được Bọn ngươi hãy để lại tất cả túi chứ vật hoặc không gian chứ vật, Lão Phu sẽ không tính toán nữa. Không những xóa bỏ nguy hiểm cho uy nguyên tông, mà ta còn có thể vì các ngươi mà phát thư cho tông chủ vô cực tông. Lão Phu Kim Bưu tử cả đời tu đạo, khó khi tử bi các ngươi phải biết tận dụng cơ hội. Lời nói của Lão già vang lên còn bùng lên những luồng sáng rực rỡ. Hơn nữa cách ngắt nhịp lời nói cũng cực kỳ tinh diệu, cũng rất có thần, sau khi nói xong thì lão già mở hai mắt ta trong ánh mắt ló lên lộ ra nụ cười lạnh. Lão đã nhận được tin tức, biết được sau khi đại hội phân tông kết thúc thì quy nguyên tông này rất khó tránh khỏi kết quả bị giải tán. Cho nên lão ở đây chờ đợi, lão đợi đến khi đám tu sĩ Quy Nguyên Tông từ đại hội trở về, lợi dụng lúc đám người còn đang bàng hoàng, lão chắc chắn sẽ thành công. Nhưng tất cả tin tức về đại hội phân tông đã bị vu cực tông phong tỏa, lúc này lão cũng không biết Quy Nguyên Tông có một tồn tại cực kỳ khủng bố như vương lâm. Chuyện này hầu như lão phu rất chắc chắn, lão phu ra tay chưa từng thất bại. Đáng tiếc là Lão Phu không thể hiện thân, Lứ Yên Phỉ Quy Nguyên Tôn chính là đệ nhất Mỹ nữ trên tinh vực cấp 5. Đáng tiếc! Nếu Lão Phu được nếm thử như vậy thật tuyệt diệu. Lão già thầm than một tiếng, hắn nhìn qua ngọc bội trước mặt mà vẻ đắc ý trong mắt lại càng đậm. Lão sơ tay phải chụp lấy ngọc bội, nhưng lúc này đột nhiên giọng nói lạnh lùng như băng vang lên trong phòng ngươi chính là Lưu Kim Bưu sao? giọng nói này vang lên quá đột ngột, khoảnh khắc này lão già bị sọ nhảy dựng cả người lên, vẻ mặt lão già lập tức tái nhợt, kho xoay người nhìn về phía góc phòng thì thấy một người đang đứng đó, người này mái tóc trắng xóa, mặc áo trắng, hai mắt bùng lên hàn quang. Khi ánh mắt lão già nhìn qua, tâm thần lão lập tức nổ âm lên rồi phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt lão già bùng lên vẻ hoảng sợ ngập trời, lão thất thanh nói. Toái miếc lão quái. Khi mở miệng nói, thân thể lão già lập tức phóng về phía cửa sổ bỏ chạy. Vương lâm lạnh lùng nhìn về phía lão già, hắn dơ chân tiến về phía trước bước bước một luồng uy ác kinh thiên động địa lập tức bùng ra ngoài thân thể lão già run linh rồi lập tức phun ra một ngụm máu tươi. lão già cực kỳ hoảng sợ vung hai tay bấm pháp quyết. lão dùng giọng thê é nói: ngọc bội hộ thân. ngọc bội đang bay bổng giữa không trung đột nhiên lói lên hào quang rồi phóng thẳng về phía lão già. tốc độ của ngọc bội cực nhanh, dù là vương lâm cũng cảm thấy hoa mắt. Khoảnh khắc sau ngọc bội đã bay bồng bên ngoài thân thể lão già, hào quang lại lót lên lấp lánh rồi mang theo thân thể lão già phá nát cửa sổ phóng thẳng lên bầu trời bỏ chạy. Khoảnh khắc khi ngọc bội mang lão già phóng đi, vương lâm vỗ tay phải về tư không thiên địa lập tức nổ lên ầm ầm, nguyên lực thiên địa vô tận từ bốn phương tám hướng kéo đến rồi phóng về phía lão già nhưng khoảnh khắc khi nguyên lực thiên địa đến gần, hào quang lại chợt lóe lên trên ngọc bội rồi phóng thẳng ra ngoài. những tiếng nổ ầm ầm trở nên vang vọng, một đòn có thể giết chết tu sĩ toái miết lại phải tan vỡ. lão già kia được ngọc bội bảo vệ nên lông tóc không có chút tổn hại, lão hóa thành cầu vòng phóng về phương xa như tên bắn. tâm thần vương lâm chấn động. Hắn nhìn chầm chầm vào luồng sáng bao phủ lão già phóng về phương xa. Vương Lâm không nhìn lão già, hắn đang nhìn miếng ngọc bội bên ngoài luồng cầu vồng. Khi hắn thôi diễn hình ảnh con đường sinh cơ cuối cùng thì xuất hiện lão già lưu kim bưu này. Nhưng Vương Lâm cũng rất không hiểu tu vi lão già này quả thật, quá thấp. Nhìn qua vo dạng thì thấy giống như trước đây không lâu vừa mới đột phá vấn đỉnh đạt đến cảnh giới âm tư. Tu vi như vậy dù có cả trăm tên đứng cùng một chỗ cũng không thể chống đỡ được một bọn vừa rồi của Vương Lâm. Nhưng lão già kia được ngọc bội xoay quanh lại không có bất kỳ vết thương nào. Điều này lập tức làm cho hai mắt Vương Lâm rực sáng. Đây là loại ngọc bội gì? Thân thể vương lâm sông lên phía trước rồi trực tiếp hóa thành cầu rồng mà điên cuồng truy khích. Vẻ mặt lão già đang được ngọc bội bao phủ đã không còn chút máu, máu tươi trên khói miệng chảy xuống trong mắt bùng lên vẻ kinh hoàng. Lão đã đi lừa gạt nhiều năm, vì có ngọc bội nên chưa từng thất bại, vì lão già này cũng cẩn thận nên không có bất kỳ người nào phát hiện ra. Nhưng lúc này lão lại bị người ta phát hiện ra rồi tiến đến thăm hỏi Lão quái toái nít Nghĩ đến tu vi của đối phương vẻ sợ hãi trên mặt lão già càng đậm Lúc này chỉ hận tốc độ quá chậm bỏ chạy điên cuồng Ngọc bội ơi ngọc bội tình cảnh nguy hiểm lần này đều phải nhờ vào ngươi Sau khi lấy được ngọc bội ngươi chưa từng làm ta thất vọng Nguy cơ sinh tử hôm nay ngươi phải giúp ta đấy Phải biết rằng tất cả nguyên tinh lão phu lừa được đều bị ngươi hấp thu sạch Vẻ mặt lão già càng trở nên tái nhợt Hình như lời nói của lão cũng có tác dụng Những luồng sáng đột nhiên lóe lên trên ngọc bội rồi mang theo lão già bỏ chạy với tốc độ nhanh hơn Nhưng khi lão già được ngọc bội bao quanh chạy ra ngoài mấy vạn rằm thì đột nhiên yên địa trước mặt bùng lên những con sóng lực lượng, vương lâm từ trong đó tiến ra, hắn nâng tay phải lên và quét mạnh về phía trước. sấm đồng ầm ầm cuồng phong vang vọng tất cả hóa thành gió bão đánh thẳng vào ngọc bội. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên giống như khoảnh khắc này thiên địa bị xé toạn ra, hào quang trên ngọc bội lại ló lên dữ dội nó cũng không tổn hại mà thay đổi phương hướng tiếp tục bỏ chạy. Ta xem ngươi chạy được đến đâu? Giọng nói của vương lâm cực kỳ lạnh lùng, khi âm thanh vang lên hắn tiến về phía trước một bước, hai tay bấm pháp quyết, cấm chế lập tức huyễn hóa ra với số lượng cực lớn. Vương Lâm vung tay lên thì cấm chí lập tức bao phủ thiên địa rồi tạo thành một vòng vây khốn phóng thẳng về phía ngọc bội. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, quyền 8, liên minh bí ẩn, chương 1268, thiên nhịp biến mất. Khoảnh khắc này trên trời dưới đất trái phải trước sau đều bị tấm màn cấm chế vương lâm thi triển ra bao phủ toàn bộ, phong tỏa tất cả vào bên trong giống như một hình cầu bùng ra rồi nhanh chóng ngưng tụ lại. Lão già trong ánh hào quang của ngọc bội đã lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng lúc này bội đột nhiên truyền ra tiếng gầm giống, một luồng sương mù đen từ trong ngọc bội bùng ra hóa thành một con giết có thân thể trăm trưởng. Con giết này toàn thân đen kịt, trên lưng có hai đường màu vàng cực kỳ dữ tợn. Sau khi con giết xuất hiện thì lập tức xoay mạnh người lại phun ra một đám xương đột hướng về phía Vương Lâm đang truy kích phía sau. Trong đám xương mù này ẩn giấu những chất kịch độc, khi xương mù đánh thẳng vào tấm màn cấm chế thì phát ra những tiếng nổ ầm ầm rồi tan vỡ hai mắt vương lâm chợt lói lên thân thể không ngừng lại mà phóng thẳng về phía trước. hắn nâng tay phải chỉ lên trời rồi quát lớn: sấm sét trong thiên địa nghe lời kêu gọi của ta. khi lời nói của vương lâm vừa rời khỏi miệng đột nhiên sấm sét vô tận ầm ầm xuất hiện trên bầu trời mạc la đại lục. Lúc này sấm sét hóa thành từng luồng sáng cực kỳ khủng bố, thay thế tất cả mọi vật trong thiên địa rồi ấm ầm hạ xuống phóng thẳng về phía con giết được ngọc bội huyến hóa ra. Con giết giữ tận này ngửa mặt lên trời gào thét, xuất hiện dấu hiệu muốn liều mạng. Khoảnh khắc khi sấm sét phóng đến thì tình cảnh rừng rỉ lại xuất hiện trong Ngọc Cồi lại bùng ra xương đen, trong làn xương huyễn hóa ra sáu con thúi với thân thể trăm trượng. Lúc này tổng tổng đã có bảy con thúi điên cuồng gào thét làm xương mù độc bao phủ khắp thiên địa, tất cả xương mù đồng loạt đánh thẳng vào sấm sét. Những âm thanh vang vọng khắp thiên địa những tiếng kêu thảm thiết vang lên trong bầy con giết có ba con tan vỡ thân thể hóa thành hư vô. lúc này bốn con giết còn lại đều nhanh chóng lui ra phía sau. ánh mắt vương lâm lói lên thân thể trực tiếp xông ảo ảo vào trong sấm sét, Hay phải hắn nâng lên vỗ mạnh về phía trước. một tiếng nổ khủng bố vang lên có hai con giết tan vỡ. Hai con rít cuối cùng phát ra những tiếng gầm giống khàn khàn rồi nhanh chóng được thu hồi vào trong ngọc giản. Nhưng vương lâm sao lại để chúng nó trở về, tay phải hắn vung lên, khe nứt không gian chứ vật đột nhiên xuất hiện rồi lập tức bay ra hai thanh đoạn kiếm. Hai thanh kiếm phóng đi như tên bắn rồi đâm thẳng vào hai con rít. Những tiếng nổ ầm ầm lại trở nên vang vọng. Hai thanh đoạn kiếm hóa thành kiếm quăng đảo qua thân thể hai con giết đều đã chết. Cấm chế vương lâm thi triển ra ở bốn phía đã không còn gì ngăn cản mà điên cuồng ngưng tụ lại. Cấm chế hoàn toàn phong tỏa ngọc bội làm cho nó không thể nào bỏ chạy. Hàng loạt thần thông trước đó của vương lâm đã đủ giết chết tu sĩ toái miết chung kỳ. Nhưng lúc này dù phá hủy bảy con giết nhưng ngọc bội vẫn không bị tổn thương. Vương Lâm càng nhìn về phía Ngọc Bội thì càng cảm thấy vật này bất phàm Tất nhiên nó là một loại pháp bảo nào đó cực kỳ khủng bố Khi Vương Lâm tính toán sinh cơ thì hình ảnh xuất hiện cuối cùng chính là tên Lưu Kim Bưu này Xem ra Vương Lâm đã nắm chắc 10 phần sinh cơ của chính mình có liên quan chặt chẽ đến Ngọc Bội kia Lúc này Vương Lâm tiến ra một bước trong tấm trí phong ấn. Hắn phóng đến gần vầng hào quanh ngọc bội rồi nâng tay phải lên muốn chuột lấy. Nhưng khoảnh khắc này lại có một ngọn lửa khủng bố từ trong ngọc bội gào thét phóng ra. xương đen trong ngọc bội lại quay cuồng một con giết có thân thể cả ngàn trượng phóng ra. Lúc này vì khoảng cách giữa vương lâm và ngọc bội quá gần nên khi con giết vừa được huyến hóa hầu như đã dám chặt lấy người vương lâm. Con rít mở rộng miệng phun ra một luồng khói độc Sau đó lại hướng về phía thương lâm mà thôn phệ Đúng lúc này vẻ mặt lưu kim bưu trong ngọc sản trở nên cực kỳ dữ tợn Lão hét lớn Ngọc bội nuốt hắn đi Hắn là lão quái toái nít Trên người rất nhiều bảo vật và nguyên tinh Nuốt hắn lão phu cũng chẳng cần cái gì Tất cả đều đưa cho ngươi Khoảnh khắc khi con dết ngàn trượng hung hăng phóng đến thôn phệ, vẻ mặt vương lâm vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Với tâm trí của hắn, vì sao lại không đề phóng ngọc bội này được? Khoảnh khắc khi con dết ngàn trượng phóng đến bên người ánh mắt vương lâm chợt lóe lên rồi há miệng gầm lên một tiếng. G-R-A-O Đây không phải là tiếng gào của tu sĩ mà chính là tiếng giống cổ thần. Vương Lâm Thân là vương tộc cổ thần đã gần lục tinh tiếng gầm này kinh thiên động địa, giống như ngay cả thiên cũng xuất hiện một lỗ thủng. Mặt đất chấn động ầm ầm, rất nhiều ngọn núi ở phương xa ầm ầm tan vỡ, nước trên dòng sông cũng xoay chuyển ngược lại và phát ra những tiếng gầm sống Tiếng giống của cổ thần phối hợp với tu vi của vương Lâm Tổng với khoảng cách gần như vậy có thể trực tiếp đánh tan cả tu sĩ toái niết. Có thể làm cho thân thể tu sĩ toái nít tan vỡ thân thể, có thể làm cho tâm thần tu sĩ toái nít trung kỳ chấn động phun máu tươi và trọng thương. Tiếng gầm này có thể làm cho hai tai tu sĩ toái nít hậu kỳ nổ lên vang vọng thất khiếu chảy máu, mất đi tất cả cảm ứng. Dù là tu sĩ toái nít đại viên mãn mà ở vào khoảng cách gần thế này cũng sẽ bị thương bên tai vang lên những tiếng ồ ồ con giết ngàn trưởng căn bản chưa kịp thôn phệ thì lập tức kêu thảm thân thể nó run rẩy dữ rồi giống như có cuồng phong phóng qua giống như có hàng trăm hàng ngàn vạn cỗ xe ngựa phóng đến ầm ầm một tiếng ầm vang lên thân thể con giết ngàn trưởng lập tức tan vỡ hoàn toàn tan vỡ rồi tan thành mây khói tiếng kêu thảm của con giết trước khi chết vẫn còn đang vang vọng trong thiên địa đây là âm thanh tuyệt diệt Sau khi mất đi con giết ngàn trưởng, hào quang bùng ra trên ngọc bội lập tức tiêu tán, nhưng lúc này vẫn còn một luồng sáng dịu nhẹ bùng ra bên ngoài ngọc bội. Khi luồng sáng dịu này bùng ra thì không dung hợp vào tất cả hào quang thiên địa, giống như ngọc bội này không nên hiện ra giữa đất trời, không phải thuộc về thiên địa. Vương Lâm vung một chảo tay phải lên hư không, ngọc bội lập tức rơi vào tay. Khoảnh khắc khi trột được ngọc bội trong đầu vương lâm lập tức vang lên những tiếng nổ ầm ầm, một luồng lực lượng không thể nào hình dung lại điên cuồng từ trong ngọc bội truyền ra rồi phóng thẳng vào trong thân thể. Sau khi lực lượng này vượt qua tất cả rào cản thì hạt châu thiên nhịp và ngọc bội lại soi sáng lẫn nhau. Hoàn khắc khi hào quang bùng lên chiếu sáng lẫn nhau thì Ngọc Bội trên tay Vương Lâm lập tức tiêu tán rồi hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể hắn. Lúc này Ngọc Bội đã hiện ra bên ngoài hạt Châu Thiên Nghị trong nguyên thần Vương Lâm Thiên bị khẽ hút, Ngọc Bội lập tức bị cuốn vào trong. Khoảnh khắc này hạt Châu Thiên Nghị ầm ầm tan vỡ rồi biến mất trong tâm thần Vương Lâm giống như chưa từng bao giờ xuất hiện. Nhưng Vương Lâm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hình như lúc này chính mình đã trở thành thiên nhịp. Loại cảm giác này rất mơ hồ nhưng không bao phủ toàn bộ suy nghĩ của Vương Lâm. Bởi vì khoảnh khắc khi thiên nhịp tiêu tán thì trong đầu hắn lập tức nổ vang, một ký ức không thuộc về hắn đột nhiên xuất hiện. Trong ký ức là một vùng đen kịt, một khối ngọc sản bị chôn giấu trong mặt đất. Sau khi trải qua vài ngàn năm cũng không xảy ra bất kỳ biến hóa gì Cho đến một ngày bùn đất che phủ lên miếng ngọc bội chợt dung chuyển Có 8 con dít nhỏ phá đất chui đến rồi dừng lại bên cạnh ngọc bội Lúc này giống như những con dít bị lực lượng trên ngọc bội mở ra thần trí, chúng nó ở lại hấp thu khí tức ngọc bội Thời gian chậm rãi trôi qua sau rất nhiều năm tháng tám con ziet liên tục thu khí tức ngọc bội trên người chúng dần xuất hiện khí tức của người tu đạo. vào một ngày thân thể tám con ziet sụn lên rồi đồng loạt tử vong nhưng nguyên thần của chúng lại chui vào bên trong ngọc bội rồi chậm rãi hóa thành khí linh. nhưng khí linh này lại được hình thành bên ngoài nên không thể có lực lượng để điều khiển ngọc bội một cách toàn diện. Những gì khí linh thi triển được chỉ là một trong cả ngàn Lại vài vạn năm trôi qua, mặt đất lại rung lên, núi sông thay đổi Ngọc bội vốn bị chôn giấu rất sâu trong mặt đất lại có một góc thò ra ngoài Một lão già mặt mũi bầm tím, gương mặt bùng lên vẻ sợ hãi đang nhanh chóng bỏ chạy Sau lưng còn mơ hồ truyền đến những tiếng mắng chửi vô tận tiếng chửi bới kẻ lừa đảo Khi lão già bỏ chạy hình như vết thương phát tác, lão phun ra một ngụm máu tươi, ngụm máu này lại vô tình rơi lên một góc ngọc bội lộ ra ngoài mặt đất. Lúc này ngọc bội bùng lên hào quang làm lão già đang bỏ chạy chợt phát hiện ra. Lão già cầm lấy ngọc bội nhìn thoáng qua, sau đó lại tiếp tục bỏ chạy. Vương Lâm phục hồi tinh thần trở lại tất cả mọi thứ nói thì rất chậm nhưng thực tế thì chỉ xảy ra trong nửa hơi thở, người ngoài không thể nào nhìn ra đầu mối. Lưu Kim Bưu ngơ ngác nhìn qua Vương Lâm, Lão tận mắt nhìn thấy Ngọc Bội biến mất trên tay người kia một cách sửa sỉ. Tâm thần Lưu Kim Bưu cảm thấy đau đớn, cảm ứng của Lão và Ngọc Bội đã bị cắt đứt. Nhưng nếu so với tính mạng thì ngọc bội kia căn bản chẳng là gì cả. Trong mắt lưu kim bưu bùng lên vẻ hoảng sợ, lão vội vàng quỳ gối rồi kêu lên. tiền bối tha mạng, vãn bối cả đời chưa từng sát sinh, chỉ là vô tình đi lừa ạc và hù dọa người khác kiếm chút tài vật mà thôi. Tội không đáng chết, tội không đáng chết bưu thưa tiền bối. Kính xin tiền bối tha cho vãn bối lần này vẫn bối nhất định sẽ cải tà quy chứng, từ nay về sau cố gắng làm người tốt, tuyệt đối không đi lừa đảo nữa. Lão già lưu kim bưu này liên tục sập đầu, rõ ràng đã bị vương lâm dọa cho sợ gần chết, vẻ mặt tái nhợt và liên tục cầu xin. Ngọc bội quá sức kinh người, chẳng qua chỉ là tám con dếp bình thường mà có thể luyện hóa so sánh được với tu sĩ có tu vi toái miết. Tên Lưu Kim Bưu này dùng ngọc bội tung hoành vân hải đã đi lừa gạt rất nhiều người chưa từng bị ai phát hiện ra. Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, hắn không muốn nghe những lời lại nhảy của Lưu Kim Bưu mà trực tiếp vung tay áo lên, lập tức ném người này vào không gian chứ vật. Thật ra tội của người này cũng không đáng chết. Hắn đi lừa gạt nhiều năm cũng không liên quan đến vương lâm ta, nhưng vì đã lừa gạt cả Quy Nguyên Tông nên chắc chắn phải chịu trừng phạt. Hứa lập quốc, ngươi gần đây cứ kêu gào buồn chán, người này ta sao cho ngươi, nhớ dạy bảo hắn cho tốt. Thần niệm của vương lâm truyền lên người hứa lập quốc trong túi chứ vật, tên này đã rất nhiều năm rồi chưa được ra ngoài. Hứa lập quốc vốn cực kỳ uể oải trăm năm qua liên tục chửi mới, hoài niệm đến một thế giới tốt đẹp, đặc biệt là thường xuyên nhớ tới khoảng thời gian trên la thiên tinh vực, hắn rất mong muốn được trải qua một lần nữa. Đang buồn chán đột nhiên nghe vương lâm truyền đến thần niệm, lại nhìn thấy lưu kim bưu rơi vào trong không gian chư vật, hứa lập quốc lập tức chấn động tinh thần, hai mắt bùng ra những luồng hào quang hưng phấn Hầu như vì quá hưng phấn mà gầm sống Chủ nhân yên tâm Haha ta nhất định sẽ dạy bảo tên đuôi mù này thật tốt Phải làm cho hắn biết hứa lập quốc lợi hại thế nào Hứa lập quốc hưng phấn xoa xoa hai tay trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa Chậm rãi tiến đến gần bên lão già lưu kim bưu Khi lão già lưu kim bưu liên tục sợ hãi Thì hào quang trong mắt hứa lập quốc càng bùng lên dữ dội Con mẹ nó, hứa xa xa đã buồn chán quá nhiều năm, đã nhiều năm lắm rồi Hôm nay cuối cùng trời xanh cũng mở mắt để lão tiểu tử Ngươi đắc tội với sát tinh kia tốt, đắc tội rất tốt Hứa lập quốc vừa cười vừa phóng tới Nhưng tiếng cười kia dù nghe thế nào cũng có chút mùi vị dâm tà Tiên nhịp, tác giả, nhí cân Thực hiện, huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org quyển 8 Liên minh bí ẩn Chương 1269 Không còn nhà mở ngoạ tròn một đóng ngoạ tròn Vương Lâm đang đứng giữa không trung trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm Hắn thôi diễn hình ra một con đường sống mà cách quan trọng nhất chính là ngọc sản của Lưu Kim Bưu Nhưng lúc này Ngọc Sản lại biến mất một cách dường chỉ hơn nữa Hạ Châu Thiên Nghị cũng biến mất theo. Biến đổi này làm cho Vương Lâm bất ngờ, hơn nữa cũng cảm thất khó hiểu, hắn mơ hồ sinh ra ý nghĩ bất an. Con đường sống được thôi diễn ra có liên quan đến Ngọc Voi, nhưng lúc này Ngọc Bội và Thiên Nghị đều biến mất, vậy sao mà hóa giải được? Vương Lâm cao mày thân thể hắn lói lên rồi tiến về Quy Nguyên Tông. Đám người lứa yên phỉ đang đợi Vương Lâm trong Quy Nguyên Tông. Sau khi thấy Vương Lâm thì bọn họ lập tức kêu lên cung kính. Nhưng trong lòng Vương Lâm lúc này đang bùng lên những con sóng dữ. hắn chỉ khẽ gật đầu. Ngọc Sàn lưu kim bưu đưa đến Quy Nguyên Tông lúc này đã trở thành vật tầm thường, cũng không còn bùng ra khí tức toái miết ngọc sản này thực tế lại rất đơn giản, lưu kim bưu thông qua con rết trong ngọc bội để làm ra chúng. Sau khi hoàn toàn xác định ngọc sản có tu vi toái biết, lão sử dụng nó mới không lộ ra sơ hở. Lúc này tám con rết đều đã chết sạch, khí tức này cũng tiêu tán, ngọc sản trở thành vật cực kỳ tầm thường. sư thúc tổ lúc này toàn bộ uy nguyên tông đã thu xếp xong có thể rời đi bất cứ lúc nào. Lứ Yên Phỉ nhìn qua Vương Lâm rồi khẽ nói Vương Lâm trầm tư, hắn nhìn thoáng qua Quy Nguyên Tông Nơi đây hắn có chút cảm tình Hắn đã ở đây khi vượt qua khoảng thời gian đầu tiên khi đến Vân Hải Cũng có một thân phận trong Vân Hải Các ngươi cứ đi trước, ta còn có việc phải xử lý Sau này nếu có cơ hội ta nhất định sẽ đi đến tinh vực cấp 7 tìm các ngươi Vương Lâm trở nên trầm tư rồi trầm rãi mở miệng. Trong mắt Lữ Yên Phỉ bùng lên vẻ mất mát, nhưng nàng cũng biết với tu vi của Vương Lâm thì không thể dừng lại lâu ở một môn phái nho nhỏ như Uy Nguyên Tông, tất nhiên hắn phải đi. Nhưng nàng cũng không ngờ hắn lại đi nhanh như vậy. Lữ Yên Phỉ cắn môi dưới, nàng khẽ khom người về phía Vương Lâm muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng lời nói lại không thể ra khỏi miệng mà hóa thành thở dài sâu kín. Nàng mang tất cả đệ tử Tông Phái Quy Nguyên Tông bước vào trong trận Pháp rồi rời khỏi đây. Trước khi đi mỗi người đệ tử Quy Nguyên Tông đều hướng về phía vương lâm cuối đầu. Nhìn tất cả đệ tử Quy Nguyên Tông rời đi, vương lâm hít vào một hơi thật sâu, hắn khoanh chân ngồi trên quảng trường rộng rãi không một bóng người của Quy Nguyên Tông. Lúc này hắn nhìn bầu trời trong mắt bùng lên hàn quang Ta thôi diễn ra tất cả mọi đường kết quả vẫn chỉ là cái chết Dù có đi theo quy nguyên tông đến tinh vực cấp 7 hay bỏ đi ngay bây giờ cũng không thể trốn thoát Vương lâm ta cả đời nghị tu hiện tại lại rơi vào tình cảnh này Dù liều mạng cũng phải tìm ra một con đường Để tam bộ rất khủng bố, nếu lần này thoát khỏi kiếp nạn thì sớm muộn cũng có một ngày để tam bộ cũng phải cúi đầu trước mặt ta. Hàn ý trong mắt vương lâm ngày càng đậm. Tay phải vương lâm được vung lên, khoe nước chữ vật xuất hiện bên trong bay ra hai thanh đoạn kiếm đã nhiễm thành màu đen. Hai thanh kiếm này chính là vật trong thế giới bảy màu trên mặt kiếm có phong ấn mà hắn vẫn không thể phá giải được. Nguy cơ lần này tiến đến, hắn bắt buộc phải cưỡng chế mở ra phong ấn vì chính mình mà liều mạng tăng thêm chút lực lượng. Khi Vương Lâm chuẩn bị tiến vào sinh tử kiếp thì ở tinh vực cấp 9 trong phá Yên Tông, Lý Thiến Mai đang bị ba vị trưởng lão vây trong trận pháp không thể đi ra ngoài. Lúc này nàng nhìn về phía Sư Tôn rồi khẽ nói. Sư Tôn! Ngài không cho Lý Thiến Mai bỏ đi có thể nói cho Lý Thiến Mai biết nguyên nhân không Sư tôn Lý Thiến Mai, tôn chủ phá thiên tôn trở nên trầm tư Lão không nói gì giống như đã biến mất tất cả sinh cơ Chỉ còn lại một cái xác không hồn Sư tôn từ nhỏ Lý Thiến Mai đã ở bên cạnh người Người dạy Lý Thiến Mai tu đạo để Thiến Mai đạt đến tu vi hôm nay Hiện nay chiến trường Yêu Tông đang khốc liệt, Thiến Mai cũng không có yêu cầu gì cả, chỉ muốn quay về chiến trường mà thôi. Lý Thiến Mai quý đầu, nàng khẽ mở miệng nói. Vi sư đã chuyển ngọc sản đến khe nước Yêu Tông, ba tháng sau ngươi có thể đến đó. Không cần nóng lòng nhất thời. Sư tôn Lý Thiến Mai trầm tư một lát rồi mở miệng dùng giọng khàn khàn nói. Hai mắt Lý Tiến Mai trở nên ngưng tụ, nàng nhìn về Sư Tôn nhưng tâm thần lại chấn động. Nàng đã nghĩ mãi mà không thể biết được vì sao Sư Tôn lại làm như vậy, mà lại điều động ba vị trưởng lão trừng phạt nàng. Mục đích ba vị trưởng lão đến đây rõ ràng không phải chỉ để phong ấm mình, dù sao với tu vi của mình cũng chưa đủ để Sư Tôn phải điều động ba vị trưởng lão. Ba vị trưởng lão này rõ ràng đến đây với mục đích giám sát và làm chứng thứ bọn họ cần giám thì chính là Vẻ mặt Lý Thiến Mai lập tức trở nên tái nhợt Nàng đã phân tích ra ba người trưởng lão đến đây giám thì không phải mình mà chính là sư tôn Vốn Lý Thiến Mai còn cho rằng Sư Tôn làm như vậy bởi vì mình dám cưỡng chế rời khỏi vị trí ở Yêu Tông, nhưng lúc này Sư Tôn lại cho mình 3 tháng sẽ được trở về Yêu Tông, rõ ràng chuyện trước mắt không liên quan đến Yêu Tông. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao Sư Tôn lại làm như vậy? Lý Thiến Mai mơ hồ cảm thấy trái tim đập lên thật mạnh, nàng không phải đang lo lắng cho mình. Mà trong lòng nàng không hiểu tại sao lại hiện lên hình bóng vương lâm Sư Tôn Rốt cuộc Lý Thiến Mai đã làm ra chuyện gì Mà người phải giam giữ Thiến Mai lại ba tháng Lý Thiến Mai ngẩng đầu lên trong mắt nàng bùng ra vẻ kiên định Nàng nhìn về phía Sư Tôn Sư Tôn Lý Thiến Mai thầm than một tiếng Lão nhìn về phía đệ tử mình coi trọng nhất Trong mắt lộ ra vẻ hiện từ và phức tạp Một lúc lâu sau lão mới chậm rãi nói Ngươi, sư tôn Lý Thiến Mai còn chưa kịp nói ra khỏi miệng Khoảnh khắc khi một chữ được nói ra thì một trong số ba vị trưởng lão kia lập tức ôm quyền nói Kính xin tôn chủ nghĩ lại Ta biết rồi Gương mặt sư tôn Lý Thiến Mai, tôn chủ phá thiên tông trở nên cực kỳ lạnh lẽo Lão quét mắt nhìn sang ba vị trưởng lão rồi nói Lý Thiến Mai, ngươi có quen biết một người tên là Lữ Tử Hảo Ánh mắt tôn chủ phá thiên tôn chuyển lên người Lý Thiến Mai Vẻ mặt Lý Thiến Mai vẫn bình tĩnh Nhưng tâm thần lại ầm ầm chuyển động Lại bùng lên những con sóng cao ngất trời Thiến Mai biết người này vì năm xưa sư tôn từng để Lý Thiến Mai đến tinh vực Tập năm tìm kiếm di vật và ngọc sản của tư mã sư Hương Trên đường đi Thiến Mai đã gặp Lữ Tử Hảo Đây chính là nguyên nhân ta giam ngươi ba tháng. Tôn chủ phá thiên tôn nhìn thật sâu vào trong mắt Lý Thiến Mai, lão dùng giọng trầm rãi nói. Lý Thiến Mai trầm tư nhưng một luồng lực lượng lại dần bùng lên bao phủ thân thể mình mãi. Nàng vì vương lâm mà có thể rời khỏi chiến trường yêu tôn, hiện nay nghe lời sư tôn nói ra. Với tâm trí của nàng thì lập tức cảm nhận được nguy cơ sinh tử đang bao phủ bốn phía vương lâm. Nguy cơ này cực kỳ khủng bố, ngay cả sư tôn cũng không thể xoay chuyển được, chỉ có thể triệu hồi chính mình về tông phái, nhìn thì có vẻ giống vây hỗn nhưng thực tế chính là bảo vệ mình. Sau khi trầm tư, vẻ mặt Lý Thiến Mai dần trở nên yên tĩnh nhưng tâm thần lại được bao phủ trong luồng cảm giác cay đắng và kiên quyết. Nàng chậm rãi đứng lên Khoảnh khắc khi Lý Thiến Mai đứng thẳng người lên Vẻ mặt ba vị trưởng lão bên ngoài trận pháp Lập tức trở nên lạnh lùng như băng Một người trong số đó quát lên Lý Thiến Mai, ngươi muốn làm gì? Sư tôn từ nhỏ Lý Thiến Mai Đắt là một cô gái mồ côi được ngài nuôi lớn Được hưởng tình thương của ngài Được ngài dạy bảo thành người Ngài truyền cho Thiến Mai đạo lý Tuy là sư tôn nhưng trong lòng Lý Thiến Mai thầm coi ngài là cha. Giọng nói Lý Thiến Mai bình tĩnh nhưng trong mắt lại bùng lên luồng sáng chân thành. Nàng nhìn về phía sư tôn rồi chậm rãi quỳ trên mặt đất khẽ dập đầu. Sư tôn công ơn nuôi dưỡng này nếu kiếp sau Thiến Mai dù muôn ngàn lần chết cũng nhất định phải báo đáp Tâm thần sư tôn Lý Thiến Mai chấn động. Lão nhìn Lý Thiến Mai mà vẻ mặt càng trở nên phức tạp Lão đã nuôi lớn Lý Thiến Mai cũng rất hiểu tâm tình của đứa đệ tử này Ngài dạy bảo Thiến Mai tu đạo giúp Thiến Mai luyện đan Thiến Mai chỉ mất ngàn năm đã đạt đến tu vi toái niết. Thiến Mai biết Ngài đã vì con mà sử dụng rất nhiều dược liệu trong tông phái Làm cho một vài vị trưởng lão mang lòng bất mãn có những lời nói không đúng với Ngài Sư Tôn, an tình này Lý Thiến Mai sẽ mãi không bao giờ quên kiếp sau dù làm trâu ngựa cũng sẽ báo đáp. Lý Thiến Mai dập đầu lần thứ hai, ơn nghĩa của Sư Tôn với nàng đúng là cả đời không thể nào quên. Thiến Mai cũng biết vì màu tóc mà các trưởng lão hoài nghi mình là người dị tộc có người nói Thiến Mai không cùng tộc Những người có gì tâm sẽ vì thiến mai mà bất mãn với Ngài vì hao tốn quá nhiều đan dược tông phái Thậm chí bất mãn vì Ngài truyền đạo cho thiến mai Nhưng Ngài không để ý đến tất cả Vẫn ôn hòa như một người cha với thiến mai Cũng vì thiến mai mà tiêu hao rất nhiều nguyên lực bản thân giúp luyện hóa đan dược Vì mục đích cúng tố nền móng Ơn nghĩa này, Ngài nói xem thiến mai phải báo đáp thế nào Trong mắt Lý Thiến Mai chảy xuống sòng lệ trong suốt cả đời nàng rất ít khi khóc, dù tuổi thơ bị người khác chế nhạo, dù đất trời bao la giống như chỉ có chính mình cô độc cũng rất ít khi chảy nước mắt. Nhưng lúc này nàng lại khóc, Lý Thiến Mai vừa khóc vừa hướng về phía sư tôn dập đầu ba lần.